Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ờ, Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương à, Đã đến tập số 5 rồi Hy vọng số 5 tập này các bạn có thể cảm nhận được một chút Thực ra thì vẫn chưa có gì cả Đồng chí Lâm vào này vẫn cứ loanh quanh đi gây dối ở trong này thôi Chúng ta cứ vào nghe tập 5 nhé Và tiếp tục cho mình xin ý kiến nhé Ngạo Thế chi Vương Tập 5 Tuy một đêm không ngủ Nhưng với bé ngoan siêng năng như là Lâm Phạm Có ngủ hay không cũng chẳng ảnh hưởng Hiện giờ thời gian có chút gấp gáp Nhất định phải dàn dật từng phút từng giây mới được Lâm Phạm giờ cũng hiểu một chuyện Đó là chức nghiệp vụ tượng sư Cơ bản cần trao đổi đồng giá Gần như là 90% đem vật liệu ban đầu rèn thành sản phẩm tốt hơn Đồng thời cũng xác suất xuất hiện thần khí Còn xác suất là bao nhiêu Thì không cần bản Dù sao khẳng định là rất thấp Lâm Phạm lục tung phòng lên, chỉ cần là thứ tốt, hắn sẽ tịch thu toàn bộ. Bận rộn một hồi, Lâm Phạm nhặt một đống sắt vụn để lên mặt bàn, tuy không phải rất nhiều, nhưng Lâm Phạm muốn nhìn xem tới cùng là có thể rèn ra cái gì. Tiếp đó, Lâm Phạm tống toàn bộ vật liệu vào lò lửa. Đinh, phát hiện một ít tài liệu rèn, có thể rèn 3 muốn vũ khí, xin đợi chọn loại hình. Đao, kiếm, phổ, lăng nha bổng, chùy thủ. Lâm Phạm nhìn các loại hình. Ít nhất có mấy trăm loại Xem màu hoa cả mắt Cũng mày phía sau có một lựa chọn Là rèn ngẫu nhiên Lâm Phạm không chút do dự chọn ngẫu nhiên Dù sao những vũ khí này Chỉ rèn để chuẩn bị bán cho đám đệ tử ngoại môn Lâm Phạm tin tưởng vào tay nghề rèn đã tới tượng tông của mình Nói không chừng chính mình cũng là một đại sư rồi đấy. Không phải Lâm Phạm xem thường những thợ rèn trong ngoại môn Dù sao bọn họ cũng có nhiều kiến thức kinh nghiệm Thế nhưng vũ khí họ rèn ra được Chỉ coi là hơi tối, hơi tốt một chút mà thôi. Đinh, chúc mừng dành ra một thanh trường kiếm hạ phẩm, chức nghiệp, chức nghiệp vụ, cộng 100. Chúc mừng dành ra một cây lăng nho bồng hạ phẩm, chức nghiệp vụ cộng 100. Chúc mừng dành ra một thanh đại đao hạ phẩm, chức nghiệp vụ cộng 100. Lâm phàm rất vui. Biết mà, ta là tượng tông, bằng đống phế liệu này cũng có thể dành ra vũ khí hạ phẩm, còn không phải là rất ngưu sao Theo Lâm phàm biết, vũ khí đại từ ngoại môn sử dụng, đều là từ thợ rèn ở ngoại môn tạo ra, tài liệu 100% là tinh khiết, tốt hơn chỗ sắt vụn lâm phàm dùng tới mấy lần, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra được vũ khí thông thường không phẩm cấp. Với thế giới người phàm, vũ khí những thợ rèn này tạo ra có lẽ là thần binh đại khí, nhưng trong thế giới tu hành, đám binh khí này chính là cặn bã. Nói một cách tổng quan, toàn bộ vũ khí không không phẩm cấp đều là rác rưởi. Giờ phút này lâm phàm mới nhớ ra Doãn Bạch Thần Là sử dụng trường kiếm Lập tức cầm trường kiếm vừa rèn chạy tới nơi ở của Doãn Sư Huynh Cốc cốc Doãn Sư Huynh Mở cửa Sau đó Doãn Mạch Thần vừa mới rời giường Thấy người gó cửa là Lâm Phạm mỉm cười nói Lâm Sư Đệ hôm nay dậy sớm vậy Trong ấn tượng của Doãn Mạch Thần Đây là lần đầu tiên thấy Lâm Sư Đệ dậy sớm như vậy Doãn Sư Huynh Binh khí của hình đâu Lâm Phạm hỏi Ờ ở đằng kia Doãn Mạch Thần không biết năm sư đệ hỏi cái gì Nhưng vẫn đáp đệ tử ngoại môn đều lĩnh vũ khí từ thợ rèn ngoại môn Tuy là vũ khí không phẩm cấp Nhưng với đệ tử ngoại môn thì cũng đủ rồi Dù sao chỉ cần là binh khí có phẩm cấp Thì đều tính là bảo bối Ngoại trừ có cống hiến với tông môn Hoặc là tự mình cung cấp tài liệu Thì không cách nào có thể đạt Sư đệ là có chuyện gì vậy Doãn Mạch Thần nghi ngờ hỏi Lâm Phạm không đáp Nhanh chóng đi vào Rút trầm kiếm của sư ra Sau đó lấy kiếm của mình vừa rèn chém lên Choang một tiếng Kết quả đúng như Lâm Phạm nghĩ Trường kiếm của Doãn Sư Huynh lập tức bị chặt đầm hai đoạn Lâm Phạm vừa cảm thụ cảm giác chém sắt như chém bùn Chém lên trường kiếm của Doãn Sư Huynh Đúng là chém như một đống bùn Không có bất kỳ lực cả nào Mà Doãn Sư Huynh còn đang thắc mắc Vừa đi vào nhìn thấy một màn kia Há hốc mồm Giờ khắc này Lâm Phạm vui vẻ nói Sư Huynh kiếm này tặng cho Huynh Cái gãy thì cho đệ nha. Lâm Phạm đưa trường kiếm của mình nhanh rèn cho Doãn Sư huynh, Sau đó nhặt đến hai đoạn kiếm gãy Rồi vội vàng chuẩn mắt Doãn Mạch Thần ngây ngốc nhìn Lâm Phạm Sau Lâm Sư Đệ đã chặt trường kiếm của mình Tiếp đó hắn thoáng qua Thanh kiếm mà Lâm Sư Đệ nhắm lại Tức thì kinh ngạc Linh quang lưu động Đây là một thanh trường kiếm hạ phẩm Sư Đệ Doãn Mạch Thần lập tức kịp phản ứng Bình khí quý giá như vậy Sư Đệ sao có thể cho mình Thế nhưng khi Doãn Mạch Thần đuổi theo tới Lại thấy lâm sư đệ đóng sập cửa Sau đó từ trong nhà nói vọng ra một câu Sư huynh nói sau đi Hiện tại đệ đang rất bận Nhà ăn của ngoại môn Nghe đồn gần đây xuất hiện một thâu đào cuồng ma Chuyên trộm đào của các sư huynh đệ phát sinh mâu thuẫn Việc này làm rất nhiều đệ tử ngoại môn cảm thấy bất an Không biết thâu đào cuồng ma Sẽ xuống tay với bọn họ lúc nào Mà gần đây Ngoại môn cũng xảy ra một ít quái sự Trong vòng một đêm Bờ tường bao ngoài phòng bị gỡ sạch lúc nào Mọi người đi ngủ cũng không biết cải trộm Trộm gạch làm gì Có một số đệ tử Sợ mình sẽ như Phương Hàn Tình dậy phát hiện phòng của mình đã biến mất Bởi vậy trước mỗi khi tiến vào giấc ngủ Sẽ cài bẫy chuông người trên tường Chỉ cần kẻ trộm xuất hiện Đụng vào cơ quan Thì nhất định sẽ bắt ngay được tại trận Mọi người cẩn thận một chút Thâu đào của ma tới đấy vừa lúc đó bên ngoài nhà ăn Đột nhiên nháo nhào lên Bởi vì một vị sư huynh đã phát hiện được thâu đào của ma đang tới Không ít đệ tử ngoại môn đều đã gặp độc thù Nằm ở trong phòng riêng gì cả một ngày Không thể nhúc nhích Khổ như thế thực đúng là không phải bình thường Có khả năng chịu đục Mà Lâm phàm vác một cái bao lớn ở sau lưng Đang từ xa đi tới Cũng không hề để ở trong lòng việc bị mọi người xa lánh Bởi vì hắn tin tưởng Lát nữa thôi Từng người sẽ phải tự mò lại đây cầu mình Xem mình như là một món bả bối Tiếp đó Lâm Phàm đi tới một khoảng đất trống gần cửa vào nhà ăn, bỏ bao sau lưng xuống, lấy từ trong ngực ra một cái biểu ngữ, treo lên một cái cột ở trên cửa. "Mại dô, mại dô, đừng có bỏ lỡ, bán đại hạ giá vũ khí hạ phẩm đây." Lâm Phàm đứng ở đó mà cao giọng hô. Những sư huynh đệ xung quanh thấy người này nổi điên la to thì rất kinh bỉ, nhưng khi nghe thấy đại hạ giá vũ khí hạ phẩm, cả đám lại giống như là bị câu mất hồn. Giờ khắc này đệ tử ngoại môn Đây bị một câu kia hấp dẫn Thế nhưng vẫn không người nào dám lên tiếng hỏi Bởi vì bọn họ sợ rằng Nếu đi qua sẽ bị đối phương trộm đảo Lâm Phạm ra sức mà hô Ánh mắt của mọi người đã bị mình hấp dẫn Thì vui mừng gật đầu Thế nhưng làm Lâm Phạm câm nín là Bọn này không một ai dám lên Chẳng lẽ vũ khí hạ phẩm không hấp dẫn sao Nhưng Lâm Phạm biết Đối với đệ tử ngoại môn mà nói Nếu có thể sở hữu một món vũ khí phẩm cấp Thì sẽ là chuyện Phong cách cỡ nào? Lâm Phạm không tin Nhìn quay một vòng Thấy một gã đệ tử đứng ở Tương đối gần mình Ngươi Lại đây Lâm Phạm vậy bấy tay Tên đệ tử kia giờ phút này sừng sốt, Có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước Thế nhưng Lâm Phạm làm sao choán cơ hội này Trực tiếp tiến đến tóm lấy đối phương Ngươi theo ta lại đây Lâm Phạm nhất định phải làm cho đám người này tin tưởng Đừng mà Sư Huynh Đệ mới vào ngoại muôn được mấy hôm Sư Huynh đừng trộm đào của đệ. tên đệ tử bị lâm phàm tóm được hiền như là bị hù, cái mặt trắng bệch. tuy hắn mới nhập môn nhưng lại rất quen thuộc với địa danh với đại danh thâu đào cuồng ma ở bên ngoài nhà ăn. lâm phàm đào cả mắt trắng dã, đã không quản sư đệ này cầu xin gào khóc, kéo hắn tới ở trước quầy hàng, sau đó rút lấy thanh kiếm sau lưng hắn xuống. các vị nhìn cho kỹ nha đây là binh khí do thợ rèn ngoại môn làm. lâm phàm giơ cao thanh kiếm trong tay. Sau đó cầm từ cuối hàng một thanh trường kiếm Lại nhìn một chút đi Đây là binh khí hạ phẩm Chỉ tích tắc sau đây sẽ xảy ra kỳ tích Mọi người đừng có nhắm mắt đấy Lâm phàm nhìn đám đệ tử ngoại môn Đã bị mình gọi lên hướng trí Mỉm cười Cũng không tin các người không có hứng thú Nhìn cho kỹ Lâm phàm hét một tiếng Hai kiếm đụng vào nhau Trang một tiếng Thanh kiếm do sợ thợ rè là tông môn chế tạo Lập tức bị đứt thành hai đoạn Nửa trên nằm trên mặt đất Thế nào, chỉ có bà món Ai ra giá, giá cao nhất thì được Lâm phàm vứt nốt đoạn trôi đất xuống đất Sau đó lại chờ đợi quầy Đợi mọi người tranh mua Sư huynh, kiếm của đệ Vị sư đệ kia mắt thấy binh khí của mình Bị sư huynh chặt thành hai đoạn Thật sự muốn khóc Kiếm của người, chính là kiếm của ta Lâm phàm hờ hững trả lời một câu Tiếp sau Đám đệ tử ngoại môn vẫn vây xem xung quanh Giống như là phát điên mà lao tới một màn vừa rồi bọn hắn đều xem rõ ràng bình khí do thợ rèn ngoại môn làm ra lại bị một nhát chém thành hai đoạn hơn nữa nhìn rất dễ dàng thực sự là chém sắt như là chém bùn đấy đồng thời trường kiếm kia lưu động linh quang vừa nhìn đã biết là có phẩm cấp lâm sư đệ kiếm này bán thế nào lâm sư đệ đại ra giá đi ta mua giờ khắc này lâm phàm nhìn thấy đệ từ ngoại môn nhao nhao xung tới cười ha hả trong bụng đã sớm bảo rồi Bồn đại gia nhất định sẽ trở thành bánh bao nóng hổi mà Hiện tại mình khó có thể dựa vào bọn hắn để mà thăng cấp nữa Như vậy chỉ có thể dựa vào dùng thuốc Chỉ cần để bồn đại gia tiến vào cảnh giới tiên thiên Sẽ lập tức xin tiến vào nội môn Khi đó toàn bộ thế giới còn không phải là tùy ý mình vui chơi thỏa thích sao Đồng thời Lâm phàm cũng oán hận thật sâu Cái quy định đệ tử không đột phá cảnh giới tiên thiên Thì không thể rời tông Chính mình làm hại bồn đại gia thăng cấp khó khăn như thế Đồ thiên diệt nhật kiếm Khởi điểm 30 viên uẩn khí đàn Người trả cao nhất được Lâm phàm giơ kiếm ở trong tay hù lớn Đồ thiên diệt nhật kiếm Tên rất là hay, rất khí phách Kiếm này ta nhất định phải có Ta trả 31 viên <cười> 31 viên nghĩ là mua binh khí hạ phẩm Quả thực là kẻ ngốc nằm mơ Ta trả 40 viên 45 viên 50 viên Lâm phàm nhìn thấy các sư huynh đệ kịch liệt đấu giá Cười thực sáng lặn trong bụng. Một đống phế điệu, Chưa hơi mông má một chút đã có thể bán đi. Buồn bán này thực là quá lời mà. Ta ra 100 viên. Ngay lúc đó, Có một giá 100 viên. Toàn trường lặng thinh không một tiếng động. Đệ tử ngoại môn một tháng chỉ được lĩnh 30 viên uẩn khí đan. Tuy uẩn khí đan là tiền tệ lưu thông ở nội môn, Nhưng cũng có thể trợ giúp tu luyện. Rất nhiều đệ tử sử dụng hàng ngày, Không mấy người có thể tiết kiệm được. 150 viên. Lâm Phạm nhìn đại tử trả giá 150 viên kia Đó là một người chưa từng gặp qua Giờ phút này rất bình tĩnh đứng ở nơi đó Nhưng theo ánh mắt người này Lâm Phạm có thể thấy được khát vọng quán đối với thành kiếm này Lâm Phạm tuy vào tông môn đã hơn một năm Nhưng hắn còn chưa rõ một việc Chính là trong thế giới này Mọi người chỉ tinh thông một thứ Con đường tu luyện vốn không có điểm cuối Có ai phân tâm mà đi luyện cách khác chứ Tu luyện là tu luyện Tượng sư là tượng sư Luyện đan sư luyện đàn, là luyện đan sư Muốn trở thành hai loại người phía sau Như vậy một đường tu luyện nhất định không có thành tựu qua lớn Trừ phi là đại năng Tu vi đã đạt tới cảnh giới nhất định Tạm thời không có đột phá đáng kể Mới có thể phân tâm sang phương diện khác Thánh mà tông tuy là đại tông Nhưng cũng không thể cho mỗi đệ tử một món bình khí có phẩm cấp 200 viên 250 viên Giờ khắc này cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt Bà Lâm Phạm cũng phát hiện có không ít đệ tử Không có giả giá Đang lặng lặng đứng xem Bộ dáng hẳn là đang chờ đến hai món bình khí phía sau Một ngàn viên Đúng vào lúc này Một nam tử toàn thân bạch y Từ đằng xa chậm rãi đi tới Đám đệ tử ngoại môn và nhìn thấy người này sắc mặt lập tức biến đổi Sau đó từ người kính sợ tránh ra Trong lòng kinh ngạc vạn phần Là dịch sư huy. Mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn Dịch trung vũ Xem ra chúng ta không có hy vọng rồi Dịch sư huynh mà đã ra tay Làm sao còn có phần của chúng ta nữa Nếu tiếp tục cạnh tranh nhất định Sẽ bị dịch sư huynh ghi hận Rất nhiều đệ tử ngoại môn Tình thế bắt buộc Nhưng vừa thấy người này Tới thì cũng hiểu được thanh nguyên khí hạ phẩm này Xem như đã có chủ rồi Còn Lâm Phạm lúc này lại suy nghĩ một vấn đề Mình bán không biết là có thiện hay không Lúc này Lâm Phạm cười như điên ở trong bụng Phú Hào đến rồi Dịch Trung Vũ Một trong 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn Giá trị con người không đơn giản Đệ tử ngoại môn hơn 8.000 người Có thể đứng vào top 10 Nhất định là không nghèo Hiện giờ trong 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn Lâm Phạm mới gặp qua mạnh dương Tuyền, Tu vi đã đến nhập thần cấp 6 Còn giả heo ăn thịt hồ ở ngoại môn Lâm Phạm cũng thầm may mắn Vì mình có hệ thống Có thể nhìn thấu tu vi của bất cứ người nào Bằng không mà nói Chừng ngày nào đó có thể bị những kẻ địch thích Giờ giả heo như là Mạnh Dương Tuyền ăn sạch mất Thanh kiếm này Ta trả một nghìn viên Dịch trung vũ bạch y bồng bành Khi chất bất phàm Trên trán một luồng khí cao ngạo ẩn hiện Vị sư huynh này Một ngàn viên tuy nhiều Nhưng cũng phải xem có sư huynh đại nào trả hơn không mới được đấy Lâm phàm tự nhiên biết đây là Mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn Nhưng vẫn giả bộ không biết Nếu mình tự làm yếu đi khí thế bị tên này ép giá xuống thì biết điểm ai mà khóc đây <cười> ngay cả dịch sư huynh mà cũng không biết vương thiên phong rất không vừa mắt với lâm phàm kinh thường hừ lại một tiếng dịch trung vũ cười cười rất tự tin nói ta nghĩ giá của ta hẳn là cao nhất rồi các vị sư đệ ở đây không ai trả giá cao hơn được đâu dịch trung vũ rất tự tin đồng thời đám mắt nhìn quanh một vòng đám sư huynh đệ đứng quanh cũng chỉ biết thở dài một tiếng một nghìn viên uẩn khí đan Tuy khá nhiều nhưng cũng không phải là không ai bỏ ra được. Có điều băn khoăn thân phận của dịch trung vũ nên không ai lại vì lợi ích nhất thời mà đi đắc tội với một người trong 10 đại bá chủ ngoại môn. Lâm phàm mỉm cười, nhìn dịch trung vũ một cái, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng chữ tiên thiên cấp 6. Tu vi này cũng khá cao nhưng so với mạnh dương tuyền thì còn kém quá xa Mà đã đi vào tiên thiên lại còn nằm ly ở ngoại môn cũng là một gã tiện nhân Đệ tử ngoại môn Chỉ cần đạt tới tiên thiên Là có thể tránh, trở thành đệ tử nội môn Nhưng trước tiên thiên Phải xem người có tự nguyện hay không đã Có đệ tử ngoại môn đạt tới cảnh giới tiên thiên Không chịu rời ngoại môn Bởi vì vừa tiến vào nội môn Thì tất cả đều là một đám sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm Nào có được tự tại như ngoại môn Tuy rằng tài nguyên tu luyện kém rất nhiều Nhưng đối với những người thích làm đầu gà Chứ không thích làm đuôi phượng Thế cũng là tốt rồi Mà lúc này ở một chỗ ở dưới mái hiên Hai thân ảnh im lặng mà đứng Nữ lộng lẫy như tiên tử Nam anh tuấn phi phàm Chỉ là nhìn qua thế hơi lạnh lùng Mạnh sư huynh Thành kiếm kia linh động, linh quang đẹp quá Nữ tử khẽ nói Giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào Sư muội Nếu muội thích thì sư huynh sẽ lấy nó về cho muội Nam tử thần sắc lạnh như băng Nhưng đối mặt với nữ tử lại băng tuyết hòa tan Ấm áp như gió xuân Trong mắt tràn ngập cưng chiều Mạnh Sư Huynh chỉ là một binh khí hạ phẩm Không đáng kết thù với dịch Trung Vũ Ngày Minh Dương đứng ở phía sau hai người nói Minh Dương không cần nói nhiều Chỉ cần thần Vũ Sư Mội thích là tốt rồi Mạnh Dương Tuyền đã quyết Ngày Minh Dương không nói gì thêm mày nhíu chặt Nhìn về phía mộc thần Vũ Thật là một yêu tình Tiền đồ tươi sáng của Mạnh Sư Huynh Đều bị yêu tinh để làm hại Ngày Minh Dương thấy Mạnh Sư Huynh đã quyết định Cũng không nói gì hơn Nhưng đến giờ vẫn không rõ vì sao mạnh sư huynh Có thiên tư chắc tuyệt như vậy Lại đi quen với loại yêu tinh này Sư huynh vì ả Mà dùng hết biện pháp giúp ả tăng lên tu vi Nhưng mộc thần vũ này hoàn toàn là một phế vật Mãi vẫn chỉ dừng lại ở hậu thiên cấp 4 Với số đan dược mà sư huynh chuẩn bị Cho dù là một con heo ăn được Thì cũng có thể tiến vào tiên thiên Ngày tại lúc dịch trùng vũ Cho rằng thanh binh khí hạ phẩm này đã là của mình Thì từ đằng xa truyền tới một giọng nói lạnh băng Hai nghìn viên Sư huynh đệ xung quanh vừa nghe thấy nhất thời cả kinh Dịch sư huynh đã ra giá Mà vẫn có người dám tranh Chẳng lẽ là chán sống sao Nhưng khi thấy người vừa ra giá Mọi người cũng đều khiếp sợ vạn phần Không nghĩ tới lại là mạnh sư huynh Mời đại đệ tử kiệt xuất Bài danh đệ nhất Mạnh sư huynh Dịch trung vũ khẽ nhíu mày Muốn nhìn là ai Dám cạnh tranh cùng mình Nhưng khi thấy người tới, sắc mặt cũng khẽ biến. Mà Lâm phàm giờ mở cờ tung hoa ăn mừng ở trong bụng. Phú Hào lại tới rồi. Lâm Sư Đệ, Đệ. Ngày Minh Dương nghe sao đi sau mạnh Sư Huynh. Nhìn thấy người bắn minh khí hạ phẩm là Lâm Sư Đệ thì kinh ngạc rụi mắt, không dám tin. ha <cười> hà, nghe Sư Huynh. Lâm phàm cười cười. Lâm Sư Đệ, Sư Huynh không tưởng tượng được đấy. Ngày Minh Dương cười nói. Rất kinh ngạc đối với việc Lâm Sư Đệ nhập môn không lâu Mà có thể bán đấu giá binh khí hạ phẩm Trong lúc Lâm Phạm cùng với nghề Minh Dương nói chuyện Dịch Trung Vũ và Mạnh Dương Tuyền cũng đang trao đổi Mạnh sư Huynh, đây là muốn đoạt thứ yêu thích của đệ sao? Dịch Trung Vũ khó chịu, nhưng mặt vẫn duy trì tươi cười Tuy ngoại môn luôn êm ấm, sống lặng Nhưng tranh đấu giữa 10 đại đệ tử kiệt xuất cũng không ít Ngôi đệ tử mạnh của Mạnh Dương Tuyền Luôn bị 9 người còn lại nhìn chầm chầm Dịch Sư Đệ nói sai rồi. Sư huynh không có hứng thú với kiếm này, nhưng Thần Vũ sư muội yêu thích, hy vọng Dịch Sư Đệ có thể nhịn đau nhường cho Thần Vũ sư muội một lần." Mạnh Dương Tuyền chắp tay nói. Dịch Chung Vũ liếc nữ tử đứng cạnh Mạnh Dương Tuyền, trong lòng lại càng tức giận không thôi. Người này lại vì mê muội nữ sắc mà ép mình, đây hoàn toàn là một loại sỉ nhục. "Mạnh Sư huynh, Thần Vũ sư muội đã có bình khí trung phẩm Ngọc Linh Lung huynh tặng, ta ý thanh bảo kiếm hạ phẩm này Thần Vũ Sư muội sẽ không dùng tới Không bằng nhường cho ta đi Tuy rằng Mạnh Dương Tuyền nói Đã đến nước này Nhưng dịch Trung Vũ vẫn cũng không muốn như vậy mà nhượng bộ Xếp hạng sau thì sao Chả lẽ còn phải nhìn sắc mặt người mà làm việc Mạnh Dương Tuyền lắc đầu Một khi đã như vậy Người trả giá cao đạt được Lâm Phạm cũng mới nghe sư hình trò chuyện Nhưng tai vẫn lắng nghe hai người kia nói với nhau Thế hai người kia đàm phán không thành Lâm Phạm càng khoái trá trong bụng Không thành là tốt Vậy, có vậy thì cao mới càng kiếm được chứ Cũng đã sớm nói Trước nhập vụ là trước nghề nghiệp kiếm tiền ngon nhất mà 3.000 viên uẩn khí đan Dịch chưa đệ có thể ra giá Mạnh Dương Tuyền mỉm cười nói Sắc mặt dịch trung vũ cũng không tốt lắm Đối với tiền thiên cấp 6 dịch trung vũ binh khí hạ phẩm hắn căn bản không dùng tới Chỉ là trước kia hắn ngã xuống vách núi Nhận được một quyển công pháp thần bí khó lường Tu luyện công pháp này cũng không phải là tự thân tu luyện mà là cắn nuốt các loại binh khí có phẩm cấp để dung nhập vào trong đó. Tên là Vô Hạn Kiếm Giới. Cái bảo kiếm hạ phẩm này, tuy tối đa cũng chỉ có 3000 viên uẩn khí đan tiếp tục trả giá sẽ thành thành được không bù nổi mất. Nhưng hiện giờ đã không đơn thuần là tranh bảo kiếm hạ phẩm này nữa, mà là tranh ngụm khẩu khí. Đặc biệt là Dịch Trung Vũ thấy vẻ mặt của Mạnh Dương Tuyền bình thản, tự nhiên lại càng tức giận đến dựng tóc gáy. Lâm Phàm giờ khắc này bơ ngây xu hình sang một bên, Chờ đợi báo táp sắp tới Hai vị sư huynh Văn cầu các người nhanh dùng uẩn khí đan để chết dư đệ đê 3.500 viện Dịch Trung Vũ trở thành người đại đệ tử Kiệt xuất ngoại môn đã rất nhiều năm Số lượng uẩn khí đan ở trên người cũng không ít Tuy thanh bảo kiếm hạ phẩm này Không có đáng giá đó Nhưng vì tranh một ngụm khẩu khí Dịch Trung Vũ cũng không thèm để ý nhiều như vậy Các đệ tử ngoại môn đứng quanh Thấy một màn trước mắt đều kinh ngạc vạn phần, tình cảnh thế này có người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là tranh đấu giữa mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, coi như muốn gặp cũng không phải là dễ dàng như vậy thấy được. Lâm Phàm đứng ở một bên, tâm tình khoái trá, hai người đấu giá nữa đi, càng kịch liệt thì càng tốt. 4000 viên. Mạnh Dương Tuyền không đóng không vội nói. Uẩn khí đan thuộc về đan dược dành cho đệ tử mới vào ngoại môn tu luyện. Nhưng đối với người có tu vi nhập thần cấp 6 như là Mạnh Dương Tuyền Thì chẳng có tác dụng 4.500 Dịch sự đệ Chúng ta cứ tranh như vậy không có ý nghĩa sư huynh ra một vạn viên Nguyên bản hai người còn chậm rãi đấu giá Mạnh Dương Tuyền cảm giác như vậy có chút lãng phí thời gian Trực tiếp tăng lên một vạn viên Lâm phàm đứng bên cạnh Nghe thế thì suýt đái ra quần Một viên là 100 điểm kinh nghiệm Một vạn viên chính là 100 vạn điểm kinh nghiệm Ôi làng đức ơi! Lời quá! Thật là lời quá! Các đệ tử ngoại môn xung quanh Với nghe một vạn viên Thì ai nấy đều khiếp sợ vạn phần Hâm mộ nhìn Lâm Phạm Thanh bảo kiếm hạ phẩm này Lại bán tới một vạn viên Chuyện này... Lâm phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền Hai mắt long nanh tỏa sáng Đại gia! Đúng là đại gia thực sự Vì mọi tử vung tiền như giác nam nhân có mị lực nhất là khi nào Không phải là lúc chăm chú làm việc gì đó Mà là trong lòng các vị mội tử Đó là lúc nam nhân vì mình mà tiêu tiền Dịch trung vũ giờ phút này sắc mặt lạnh xuống Một vạn viên uẩn khí đan Hắn không lấy ra được Không phải dịch trung vũ nghèo Mà là loại đan dược cấp thấp này Dịch trung vũ không có thích lũy nhiều Dịch trung vũ cũng không ngốc mà lấy đan dược cấp cao ra Thứ này dù là hắn Thì cũng kiếm không dễ dàng Mạnh sư huynh hào khí Vì thần vũ sư muội vung tiền như giác Sư đệ bội phục cáo từ Dịch Trung Vũ nhìn thấy trên quầy hàng của Lâm Phạm Lại có hai món bình khí không phải loại kiếm Thì cũng không có bao nhiêu hứng thú Dịch sư đệ xin dừng bước Mạnh Dương Tuyển nói Dịch Trung Vũ chuẩn bị rời đi Sắc bật hơi đổi Chẳng lẽ là muốn nhục nhã mình Thấy sư đệ giống như là cần gấp bảo kiếm hạ phẩm Sư Huỳnh vào lúc có một thanh Nếu sư đệ không chê Xin tặng cho sư đệ Mạnh Dương Tuyền lấy ra một thanh bảo kiếm nói Dịch Trung Vũ sửng sốt sau đó giọng lạnh nhạt vô cùng cũng không lĩnh tình không cần sư huynh tự mình giữ đi sư đệ cáo từ mạnh dương tuyền thấy dịch sư đệ căm giận rời đi Khẽ lắc đầu tiếp đến đế từ bên hông xuống một cái túi nhỏ lâm sư đệ trong túi này là một vạn viên uẩn khí đan lâm phàm tiếp nhận cái túi hơi sững sờ cái túi bé tí tẹo này mà đựng được một vạn viên uẩn khí đan sao bộc vẹt đinh phát hiện túi không gian sơ cấp dùng để giữ vật phẩm Lấy thiên tinh thạch nhỏ rèn thành Lâm sư đệ túi đó ta cũng tặng cho đệ luôn đi Mạnh Dương Tuyển nói Lâm Phạm vui mừng Hắn xem như đã nhìn ra rồi Mạnh sư huynh này chính là một người tốt vô cùng hào phóng đa tạ mạnh sư huynh Tất nhiên Lâm Phạm không cần cái túi không gian sơ cấp này Bởi vì hắn đã có túi chứa đồ cá nhân tốt hơn rất nhiều Chẳng qua đây là tâm ý của sư huynh Tội gì mà không nhận Có thời gian lại đem đổi thành đan dược là ngon Sư huynh, đây là đồ thiên diệt nhật kiếm. Lâm phàm đưa bảo kiếm hạ phẩm cho mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh cầm lấy, khen ngợi nói. Không tồi, rất tinh xảo tốt hơn rất nhiều binh khí hạ phẩm thông thường, chẳng qua cách đến có chút... Theo ta thấy, kiếm này linh quang lưu động, đặt ngoài linh quang như nước, không bằng gọi là linh động kiếm đi. Sư muội muội thế thế nào? Hết thầy đều là theo sư huynh. Mộc thần vũ sắc mặt đỏ ứng, mỉm cười gật đầu. Lâm Phạm nhìn hai người nói Bảo kiếm phối mỹ nhân Thật là tuyệt phối Mạnh Dương Tuyển nghe xong cười khẽ một tiếng Ngày Minh Dương có chút kinh ngạp Nhìn Mạnh Sư Huynh Ngày hôm nay Sư Huynh cười nhiều hơn tất cả mọi ngày cộng lại Thật là hiếm thấy Sư đệ Huynh không thể không nhắc nhờ đệ một tiếng Nơi này là cấm mở quầy Nếu như bị đội tuần tra tông muốn thấy được thì sẽ có phiền phức đấy Mạnh Dương Tuyển nói Lâm Phạm vừa nghe Nhất thời sừng suốt Chẳng lẽ thế giới này cũng có đội đội trật tự phường hay sao Đa tạ sư huynh nhắc nhở Đệ xin ghi nhớ ở trong lòng Lâm Phạm ôm quyền cảm tạ nói Mạnh Dương Tuyền gật gật đầu Lại nói với nghề Minh Dương Minh Dương Đệ ở đây giúp Lâm Sư Đệ bán nốt bình khí đi Nếu đội tuần tra đến thì giải quyết một chút Vâng Sư huynh Ngày Minh Dương gật đầu Sư mọi chúng ta đi thôi Mạnh Dương Tuyền nói Tốt Sư hừ <cười> Yêu tình Mạnh Sư Huynh vừa rời đi Ngày Minh Dương căm giận mắng một tiếng Lâm Phạm vừa ngay lập tức nổi hết da gà Chẳng lẽ Ngày Minh Dương này thực sự có gì mờ ám với Mạnh Sư Huynh sao? Sư Huynh Sư Tỷ vừa rồi là tình nữ của Mạnh Sư Huynh à? Lâm Phạm hỏi Chỉ là một con yêu tinh mà thôi Không cần nói tới à? Sư đại mau bán nốt hai bình khí còn lại đi Nếu bị đội tuần tra đến đây là thấy phiền đấy Ngày Minh Dương nói À được Lâm Phạm tuy thích hóng hớt Nhưng lúc này chính sự quan trọng Một vạn viên uẩn khí đàn tới Tây Công sức bỏ ra coi như là đáng Hai món bình khí tiếp sau phân biệt là Truy Nhật Lang Nha bổng Và Khai Thiên Phủ Vẫn là những cái tên vô cùng khí phách Còn cái giá bán đương nhiên không bị nổ Một vạn viên uẩn khí đàn của mạnh Sư Huỳnh Có điều do ấn tượng của mức giá Bình khí đầu tiên Nên hai binh khí này cũng bán được 78.000 nghìn viên uẩn khí đàn Giao dịch xong Những du huynh đệ trắng tay đều thương tâm không thôi Bình khí hạ phẩm phong cách như vậy Đâu hoàn toàn không còn nữa Còn vậy lần sau có nữa hay không Tự nhiên không cần nghĩ Nhất định không có Bình khí hạ phẩm cũng không phải là cây rau cây rau cải trắng Làm sao có thể nhiều như vậy được Khi lâm phàm chuẩn bị thu quán rời đi Bên tai lại vang tới giọng nói quen thuộc Sư huynh Kiếm của đệ Giọng nói này nghẹn ngào nghe rất tội nghiệp Lâm Phạm vừa nhìn cũng mềm lòng Sư đệ Đệ vẫn ở đây sao Sư huynh Đó là kiếm của đệ Đệ mới đến hôm qua đấy Sư đệ đáng thương vừa nhập môn này Hai mắt đẫm lệ nói Được rồi được rồi Nam tử hán đại trượng phu khóc đó cái quái gì chứ Ngày mai là có Sư huynh bồi thường cho đệ một thanh bảo kiếm hạ phẩm Thế nào vui vẻ chứ Lâm Phạm nói Sư huynh Huynh có thể mắng đệ đánh đệ Nhưng huynh không thể dùng nhục nhã chỉ số thông minh của đệ lâm phàm đào công bắt trắng giả không có vũ nhục chỉ số thông minh của đệ nghe sư huynh tại đây làm chứng còn có thể lừa đảo đệ sao lâm phàm nói cuối cùng bởi vì có nghề minh dương mà sư đệ mới nhập môn kia mới bán tín bán nghi rời đi chuyện này cũng làm cho lâm phàm có chút bó tay hiện trong tay của lâm phàm có một thứ tốt nữa chính là một món bình khí trung phẩm rèn từ cây kiếm gãy đôi của đoạn thận doãn mạch thần chẳng qua lúc này lâm phàm không định lấy ra bởi vì trong đệ từ ngoại môn liệu có ai có thể mua nổi chứ Vẫn là đợi vào nội môn Gặp cái đám đại gia ở trong đó thì nói sao Trên đường Ngày Minh Dương không dừng truy hỏi Sư đệ Mấy bình khí kia đệ lấy từ đâu đây Đệ rèn đấy Hả thật sao Đương nhiên thật 100% Có thể giả sao Sư đệ Đệ xem chúng ta quan hệ tốt như vậy Có thể rèn giúp sư huynh một thanh không Có thể chứ Tự huynh chuẩn bị tài liệu nhân tiện Cho đệ trộm đào một phát Không thành vấn đề Tài liệu gì Tình thiết Ôi Sư Huynh Huynh đi đâu rồi Lâm phàm quay đầu Lại phát hiện Nghề Minh Dương đột nhiên biến mất Sư đại chờ ta Ta đi lấy tình thiết ngay bây giờ Xa xa truyền tới giọng hưng phấn Của Nghề Minh Dương Ngày hôm sau thu hoạch không tồi Ba món bình khí hạ phẩm bán được một vạn Bảy nghìn uẩn khí đan Thánh Ma Tông là thánh địa tu luyện Một tháng đều có thể Cấp uẩn khí đan cho đệ tử ngoại môn Tuy không phải rất nhiều Nhưng đệ tử ngoại môn có hơn 8.000 người Một người 30 viên Chính là hơn 20 vạn viên đấy Đương nhiên uẩn khí đan này Không phải đan dược gì tốt Chỉ thuộc loại đan dược phụ trợ Cung cấp cho đệ tử mới nhập môn tu luyện Lâm Phàm chỉ còn 200 vạn điểm kinh nghiệm nữa Là tiến vào cảnh giới tiên thiên Một khi vào tiên thiên Là có thể đi vào nội môn Trở thành lực lượng trung tầng của tông môn Khi đó sẽ được tiếp xúc với những đồ vật cao cấp hơn rất nhiều Mà Lâm Phạm có như hiểu được một chuyện Mạnh Dương Tuyền tu vi nhập thần cấp 6 Có thể xem như là thiên tài hạng đầu Ở trong tông môn Thế nhưng Mạnh Sư huynh cứ nấn ná mãi ở ngoại môn Hóa ra là vì mộc vũ thần kia Mạnh Dương Tuyền chính là muốn Ở bên cạnh mộc thần vũ Người hướng chỗ cao đi Nước hướng chỗ thấp chảy Mạnh Dương Tuyền này là vì một nữ nhân Mà buông bỏ tương lai tư đẹp Cũng làm cho người ta kính đề Lâm Phạm cũng không nghĩ linh tình nữa Lập tức xuất ra túi chữ vật Sau sau đó dốc thẳng vào miệng Uẩn khí đan theo đó mà ầm ầm Chui vào trong cổ họng Đinh Dùng uẩn khí đan cộng 100 Dùng uẩn khí đan cộng 100 Đại lượng uẩn khí đan chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm Điểm kinh nghiệm nhân vật không ngừng tăng lên Sau khi nuốt xong toàn bộ uẩn khí đan Lâm Phàm mở bằng số liệu cá nhân mà nhìn Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 19 Điểm kinh nghiệm 9 triệu 700 Trên 10 triệu Điểm kinh nghiệm dự trữ Không Có thể tăng cấp nhân vật Có thể tăng cấp công pháp Pháp môn luyện thể bất diệt ma thể tầng 1 Công pháp Hầu tử thâu đào tầng 13 Trước nghiệp vụ Tượng tông cấp 1 Trang bị Kiểu ngũ đại hồng chuyên Thần khí vô thượng Lâm Phạm nhìn số liệu thuộc tính cá nhân Mình đã bước nửa bước vào tiên thiên Hiện giờ chỉ còn kém 30 vạn điểm kinh nghiệm nữa Là chân chính đi vào cảnh giới tiên thiên. Hậu thiên cùng với tiên thiên tuy khác nhau một chữ. Nhưng biến hóa trong đó cực kỳ lớn. Hậu thiên rèn luyện khí huyết. Mà tiên thiên thì là chân nguyên lực. Chỉ có đi vào tiên thiên. Trong cơ thể sinh ra chân nguyên. Khai thông thiên địa chi lực. Mới chân chính đi vào con đường tu luyện. Giờ một tiếng. Nghe tiếng đập cửa. Lâm Phạm không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Xem ra binh khí hạ phẩm có lực hấp dẫn rất lớn. Đối với sử huynh Lâm Phạm mở cửa, sừng sốt. Một cái túi lớn đập vào mắt hắn Sư đại tránh một chút Chưa kết sư huynh tiến vào đã Ngày Minh dương giờ phút này Đưa lưng về phía Lâm Phạm Lâm Phạm vội tránh ra Ngày Minh dương lùi vào mấy bước Rồi đặt cái túi lên mặt đất ầm một tiếng Một tiếng động nặng nề Từ trong túi rót ra từng khối tinh thiết Màu xám bạc Tỏa ngân quang trói mắt Sư huynh Huynh lấy đâu ra nhiều vậy Lâm Phạm vừa mừng vừa sợ Sư huynh không hồ là sư huynh Tốc độ thu thập đại liệu đúng là nhanh thật Lấy ở chỗ thợ rèn Nơi đó tinh thiết nhiều mà không có chỗ để Một năm Hoàng Triều phụ thuộc Tông Môn Sẽ vận chuyển đại lượng tinh thiết tới đây Đại tử chúng ta lúc nào cũng có thể lấy đi mà Ngày Minh Dương phủi phủi tay Vác chỗ tinh thiết này Cùng lắm Cùng làm cho hắn nấm lên mồ hôi Bất quá Bình khí hạng phẩm hấp dẫn quá lớn Ngày Minh Dương làm sao có thể chờ được Lâm Phạm vừa nghe Tức thì ngẩn ngơ Xem ra mình vẫn quá non Tinh chất này có thể tùy tiện lấy Chính mình còn đục loại khắp nơi tìm phế liệu Thật là xấu hổ Sư đệ đến đây đi Mà vừa lúc này Ngày Minh Dương mở ra hai chân Đứng đứng thế trung bình tấn Cắn chặt hàm răng Giống như là hạ quyết tâm thật lớn Sư huynh Huynh làm cái gì vậy Lâm phạm thế tư thế của Ngày Minh Dương Kinh hãi nói đến không ra lời Chẳng lẽ sư huynh Có loại sở thích quái đàn Với nam nhân Sư đệ Không phải đệ nói trộm đào là giành luyện binh khí hạ phẩm cho sư huynh sao? Sư huynh vì binh khí hạ phẩm sẽ phải trả bất cứ giá nào. Nghe Minh Dương nói Sư huynh, huynh làm gì vậy? Đệ sao có thể là loại người như vậy chứ? Màu đứng thẳng lên Đệ không phải là người như thế Sư huynh tin tưởng nhờ đệ giành vũ khí là quang vinh Và may mắn cho đệ rồi. Lâm Phạm vội vàng vỗ vai của Nghe Minh Dương nói Sư đệ, đệ Giờ khắc này Nghe Minh Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi Sau đó giọng nói có chút nghẹn ngào. Sư đệ, đại ân của đệ, sư huynh ghi nhớ ở trong lòng. À, sư huynh, huynh khách ký quá, chỉ là một chút việc nhỏ thôi mà. Lâm Phạm cười xua tay nói. Sư đệ. Ngày Minh Dương cảm kích nhìn Lâm Phạm, mắt rưng rưng cảm động. Sư huynh. Sư đệ. Sư huynh. Sư đệ. Ngày Minh Dương hận sao mình không sinh là thân nữ nhi. Như vậy có thể báo đáp sư đệ này rồi Hầu tử thâu đào Đúng lúc này Lâm Phạm ra tay Hàng này đưa tới kinh nghiệm Không thù có mà điên à Đinh Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 300 Sư đệ đệ Nghe Minh Dương còn đang cảm động Sắc mặt lập tức biến đổi Chỉ cảm thấy chỗ đúng quần lại gặp phải tai nạn cũ Đồng thời có chút không dám tin Không phải là nói không làm sao Lâm Phạm hít một hơi về mặt thỏa mãn sau đó nghiêm túc như đang phát biểu ở trước tivi vậy sư huynh con đường tu luyện nguy hiểm trùng trùng sư Đại thấy sư huynh chân thành đối đãi người ngoài như vậy sợ rằng sư huynh sau này sẽ gặp thiệt thòi nên mới làm ra hạ sách này mong sư huynh rộng lòng tha thứ rất là sinh động rất là chân thành sư đệ nói rất đúng sư huynh thụ giáo thế nhưng binh khí hạ phẩm khi nào có thể đưa cho sư huynh ngày mình dường một câu không rời binh khí hạ phẩm Lâm Phạm trong lòng bất đắc dĩ nhìn Nghe Minh Dương, sư huynh ngươi vì binh khí hạ phẩm, ngay cả trình tiết cũng không cần, thật sự làm cho đệ hết chỗ nói đệ. Sư huynh cứ yên tâm đi, sáng sớm ngày mai đệ tới nhà ăn đợi huynh lấy bình khí. Lâm Phạm nói, được, vậy vất vả sư đệ rồi. Sư huynh cảm giác thân thể hơi được không khỏe, vậy cáo từ trước nhá. Mặt Nghe Minh Dương đỏ bừng lên, Già Na nói, tốt. Lâm Phạm gật gật đầu Sau đó Ngày Minh Dương đi ra khỏi phòng Tự mình đóng cửa lại Trước khi đi còn với một câu Sư đại dừng bước Sư huynh tự mình đi trước Ngay một khắc đóng cửa lại Ngày Minh Dương run lên Ngồi trồng hộp trên mặt đất Tiếp đó giàn nàn bước từng bước nhỏ rời đi Lâm Phạm nhìn thấy Ngày Minh Dương rời đi Khẽ cười Sau đó sáng mắt lên Nhìn tinh thiết trên mặt đất Không tồi không tồi Chỗ tình thiết này đủ để mình hào hào đùa dẫn một phen rồi. Chức nghiệp vụ thợ rèn của mình đã là tượng tông cấp 1. Dùng phế liệu có thể rèn ra binh khí hạ phẩm. Mà chỉ một chút tình thiết lại có thể rèn ra binh khí trung phẩm. Hơn nữa chức nghiệp vụ còn có ưu đãi Chính là một phần tài liệu có thể rèn ra một binh khí trung phẩm. Như vậy dùng một phần này có thể chế tạo hai binh khí hạ phẩm. Binh khí hạ phẩm ở ngoại môn đã rất, dẫn dắt thủy chiều. Nếu lấy trung phẩm ra ai có thể mua nổi. Đinh, phát hiện tài liệu rèn luyện tinh thiết Sinh tại Hoàng Triều Đại Yến Lâm phàm cầm trong tay một cục tinh thiết lớn chừng bàn tay Cũng khá nặng Với trường này có lẽ không đủ để thợ rèn thông thường làm ra một món binh khí Nhưng Lâm Phạm là người có hệ thống Một khối này đã đủ để cho một binh khí trung phẩm rồi Dợi theo lẽ thường mà nói Bất kể là thợ rèn có tay nghề cao đến đâu Cũng không có sử dụng tinh thiết rèn đúc ra binh khí trung phẩm Cho nên theo Lâm phàm đoán chức nghiệp vụ tượng tông Hiển nhiên là có búp ra thành Có thể đề thăng phẩm cấp Của binh khí được dàn ra Lâm phàm ném gối tinh thiết vào trong lò lửa Đinh Chúc mừng dàn ra trường kiếm hạ phẩm Tượng tông cộng 100 Đinh Chúc mừng dàn ra trùy thủ hạ phẩm Tượng tông cộng 100 Hiện giờ trung phẩm binh khí Không có bất kỳ tác dụng gì với Lâm phàm Mà ở ngoại môn Binh khí hạ phẩm dùng là tiện nhất Chỉ cần đổi uẩn khí đan Lâm Phạm lập tức thăng cấp Sau đó tiến vào nội môn xe hoạ Đinh Chúc mừng trước nghiệp vụ thăng cấp Tượng tông cấp 2 Lâm Phạm liên tục làm động tác Bỏ tinh thiết vào lò Mãi tới khi nghe được thanh âm nhắc nhở mới dừng lại Mà tinh thiết cũng đã hết sạch Giờ phút này trong túi chứa đồ của hắn Có tổng cộng 40 binh khí hạ phẩm Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Bắn đi cái này Vài cái binh khí là hắn có thể ổn thỏa thăng cấp rồi Cốc cốc lúc này lại có người dọ gõ cửa doãn sư huynh làm sao vậy lâm phàm mở cửa tươi cười hỏi hiện giờ trong tông môn lâm phàm cũng chỉ quen thuộc có doãn sư huynh cùng với nghề sư huynh lâm sư đệ ngày hôm nay các sư huynh nội môn sẽ tới ngoại môn luyện võ sao còn chưa nhanh chân tới xem doãn mạch thần có chút kích động nói luận võ lâm phàm sửng sốt doãn sư huynh nội môn sao không ở nội môn luận võ mà đến ngoại môn làm gì đây là truyền thống của tông môn sư huynh nội môn đến ngoại môn luận võ thứ nhất là tạo động lực cho các đệ tử như chúng ta thứ hai là sau khi luận võ thì chấm dứt sư đệ ngoại môn có thể hỏi các sư huynh nội môn một số vấn đề gặp phải khi tu luyện đấy doãn bạch thần nói lâm phàm gật gật đầu xem ra đây giống như là việc trường học mời các anh chị khóa trên đã thi đỗ đại học trở về trường mà truyền một ít kinh nghiệm cho đàn em lâm phàm không hứng thú lắm với việc truyền kinh nghiệm thế nhưng lâm phàm cũng muốn đi xem xem tu vi của các vị sư huynh nội môn như thế nào? được sư huynh vậy chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. ờ chúng ta đi nhanh một chút, bằng không là không có chỗ đứng đâu. Doãn Bạch Thần vội vàng nói. ngày này ở mỗi năm chính là thời gian các đệ tử ngoại môn hưng phấn nhất, bởi vì phiền não suốt thời gian dài sẽ được các sư huynh nội môn chỉ hướng giải quyết. khi Lâm Phàm cùng Doãn sư huynh tới hiện trường, nơi này sớm đã đông vui như chảy hội, đầu đầu cũng thấy người. Mọi người đang đứng vây quanh một đài luận võ hình vuông, Có nền gạch xanh Bốn phía có bốn cây trụ tạp hình rồng uốn lượn Uy vũ bất phạm Sư đệ Chúng ta qua bên kia đi Bên đó vắng hơn Doãn mạch thần nhìn quanh Cuối cùng kiến được một chỗ còn chưa quá đông người Đứng ở chỗ này tuy nhìn không rõ lắm tình huống trên đài Nhưng còn hơn là không Dù sao việc tận mắt chứng kiến các xu hình nội môn luận võ Chỉ có một lần mỗi năm Bỏ lỡ lúc này là phải sang năm mới có Khi Lâm Phạm và Doãn Mạch Thần ổn định vị trí Rốt cuộc người đã tới Một đám cả trai lẫn gái Ăn vận bảnh bao Từ chung không trung hạ xuống Giống như là tiên nhân hàng lâm vậy Ngay lúc bọn họ vừa đáp tới nơi Tiếng hoan hô càng thêm nhìn điện Nhóm đệ tử nội môn này Giờ phút này được giống như là siêu sao nổi danh nhất Hưởng thụ lấy tiếng hoan hô reo hò của đám đông Lâm Phạm nhìn nhóm đệ tử nội môn trên đài dò xét cẩn thận Tiên thiên cấp 5 Tiên thiên cấp 4 Tiên thiên cấp 8 Tiên thiên cấp 9 Nhóm người này có tu vi cao nhất là nhập thần cấp 2 Còn kém xa với mạnh dương tuyển Mà vị đại tử nội môn tu vi nhập thần cấp 2 Hẳn là người phụ trách ở đây Đứng trên đài nói mấy câu với người bên cạnh Sau đó tiến tới trước ghế cao Lâm Phạm chú ý đại tử nội môn nhập thần cấp 2 này Có thể từ trên người hắn Cảm được một ít cỗ khí tức cường đại Bị cực lực thù liễm Luận võ bắt đầu Vào lúc này Vị đệ tử nội môn đã an vị Ở trên ghế cao mở miệng Giọng quán không lớn Nhưng lại giống như là sống động chín tầng trời Khiến đông đảo đệ tử ngoại môn tái mặt Thật mạnh Lâm phàm cả kinh Sao ra mình không thể khinh thường bất kỳ người nào Hậu thiên cùng với tiên thiên Chỉ là một khe núi khó có thể vượt qua Mà tiên thiên cùng với nhập thần Lại càng khác biệt Giờ phút này hai gã đệ tử nội môn nhảy lên đài Hai người đối diện nhau Sau đó chắp tay ôn quyền. Hai người này làm là Lâm Phạm nhìn ra được đều là hậu thiên cấp 7. Tuy khi tức không cường đại bằng nhập thần cấp 2 kia. Nhưng cũng mang đến cho Lâm Phạm một cảm giác rất nguy hiểm. Bắt đầu! Vị đệ tử nội môn ngồi trên chiếc ghế cao. Giống như là một hoàng đế nắm thiên hạ ở trong tay. Mỗi lời nói, mỗi cử động đều tràn ngọc uy nghiêm vô thường. Làm cho người ta không cưỡng nổi. Giờ khắc này, ở trong thiên địa giống như là vang vọng, một tràng tiếm giống ngầm. Trường kiếm sau lưng hai đệ tử nội môn phá không đào ra, lưu quang lóng lánh, chân thân kiếm bao bọc thêm một tầng hào quang. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại mà. Doãn Bạch Thần lấp lánh, mắt lấp lánh ánh như là sao, nhìn hai vị sư huynh đài ở trên trên đài. Đây là cảnh giới tiên thiên. Lâm Phạm nhìn hai cái đệ tử nội môn sau đố trên đài, tim cũng đập thình thịch liên hồi. Quá khủng, thật sự là quá khủng. Đây chính là công pháp sao Xem ra ta nhất định phải đi tàng thư các mượn mấy quyền hào hào nghiên cứu một chút Rất là hoa lệ Rất là lộng lẫy Sư đệ Đệ thấy chưa Đó là các sư huynh nội môn đấy Quá là mạnh đúng không Cũng không biết là khi nào mới có thể giống như các huynh ấy đây doãn mạch thần hâm mộ nhìn lên Cũng không biết nên nói cái gì Nhanh thôi Nhanh thôi Lâm phàm cũng có chút kích động đáp Hay, Sư đệ Sư huynh tự biết mình Sợ là kiếp này vô vọng tiến vào nội môn rồi Doãn mạch thần tiếc nuối nói Lâm Phạm nhớ mắt Rất muốn nói cho sư huynh Ta đây là đang nói chính mình Nhưng thấy Doãn sư huynh tự ti như thế Lâm Phạm cảm giác mình phải khai đạo một phen Sau khi trận so đấu giữa hai đệ tử nội môn chấm dứt Đệ tử ngoại môn dưới đài đã hoàn hồ không ngừng Còn rung động hơn cả lúc trước Tiếp theo là phần chỉ đạo Có vị sư đệ nào nguyện ý luận bán với hai vị sư huynh ở đây không Đương nhiên sẽ không có thương vong đâu Vị đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 Ngồi trên ghế mở miệng nói Giờ khắc này dưới đài đệ tử ngoại môn thì thầm to nhỏ với nhau Phần này rất thú vị Rất nhiều đệ tử ngoại môn muốn lên Nhưng đại ngượng ngùng Sợ tu vi quá thấp Vào không được Mắt các sư huynh Bị các sư huynh đánh giá không đáng một đồng Trước đây từng có vụ như thế Một sư đại đi lên chim chỉ giáo Lại bị sư huynh chỉ đạo nhận xét không đáng một đồng Sau đó vị sư đại này tâm trí không kiên định Mà từ đó không đứng lên nổi cứ như vậy mà phế đi. lúc này đứng dưới đài lâm phàm rất là vui vẻ đi lên luận bàn hơn nữa không có thương tổn vậy nếu mình trộm đào thành công còn không là phát lớn sao Đệ, đệ tới lâm phàm không hề trần chờ dơ dơ tay sư đệ doãn bạch thần sừng sốt có chút không dám tin nhìn lâm phàm trong lúc doãn bạch thần giật mình lâm phàm đã nhảy lên đài Phong độ nhẹ nhàng, ngần đầu ấn ngực Đồng thời chấp tay chào các xu huynh ở bên dưới Cảm giác ngàn người theo dõi này Thực đúng là không tồi Bảo sao nhiều người thích chơi nổi như vậy chứ Đám đại tử ngoại môn ở dưới Thấy có người ở trên đài Thì cũng giơ ngón tay cái ở trong lòng Thế nhưng một số người nhìn ra ai vừa đi lên Thì lại kinh ngạc vạn phần Đồng thời trên khuôn mặt hưng phấn Tăng thêm một chút hoàng sợ Thâu đào cồng má Trong lòng một số đại tử ngoại môn thâu đào của ma chính là một cơn ác mộng. Chỉ cần là một người thể nghiệm qua một lần bị trộm đào, thì đều bị hù tới kinh hãi. Không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe thấy âm thanh kia, Là vật trong đũng quần đã teo lại. Dưới đài, một gã đệ tử ngoại môn lẫn trong đám người, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên lâm phàm. Hàn lục nhìn lâm phàm đang đứng tư cười trên đài, lừa giận thiêu đốt trong lòng. Hắn không oán hận ai ở trong thánh ma tông, chỉ có lâm phàm là ngoại lệ. Nhiều lần hủy chuyện tốt của mình, thâu này Hàn lục. Luôn ghi nhớ trong lòng Thế nhưng giờ còn chưa phải thời gian báo thù Mục tiêu duy nhất trong lòng Hàn Lục hiện tại Là mau chóng tăng lên tu vi của chính mình Cảnh giới người khác Cần mấy tháng mới có thể tiến tới Thì Hàn Lục lại chỉ cần mấy ngày Ở một lần vô tình Hàn Lục phát hiện nếu đặt Uẩn khí đan ở trong tiên chi lộ Một đêm Thì sẽ có thể tăng lên phẩm chất của uẩn khí đan Phát hiện này làm cho Hàn Lục vô cùng vui sướng Từ đó Hàn Lục dựa vào dược lực Tăng thêm kiến cho tu vi ảo ảo bay theo Hiện giờ đã là hậu thiên cấp 5 rồi. Mà cứ đà này, Hàn Đục có tin tưởng, Trong một tháng, Sẽ đột phá đến hậu thiên cấp 6. Trong vòng nửa năm, Nhất định tiến vào tiên thiên, Trở thành đệ tử nội môn. Giờ phút này Lâm Phạm đứng trên đài tỷ võ, Nhìn đệ tử nội môn trước mắt, Hai tay ôm quyền. Đệ tử ngoại môn Lâm Phạm, Xin số hình chỉ giáo. Lâm Phạm luôn thắc mắc một chuyện, Có lẽ nào cứ đẹp trai là thu vi cao, Sư huynh nội môn trước mắt này Mặt như quan ngọc Môi hồng răng trắng Ngọc thụ lâm phong Đạt tới hiện tại cũng là bạch mã hoàng tử Trong lòng vô số cô gái Tu vi như thế nào Đệ tử nội môn vu phong lạnh nhạt hỏi Nhưng lại thầm nhú mày Hắn không nhìn thấu tu vi của sư đệ trước mắt Bẩm sư huynh Sư đệ nửa bước tiên thiên Lâm phạm bởi vì biết mình Có hệ thống Nên người khác không thể nhìn ra tu vi của mình Nhưng Lâm Phạm hành động quang minh đổi lạc Không phải loại người thích giả heo Ăn thịt hổ Vì vậy hắn khinh thường việc ẩn giấu tù vi Doãn Mạch Thần đứng dưới đài Nghe lời này của Lâm Sư Đệ nhất thời kinh hãi không nói ra lời Sao Sao có thể thế được Sư Đệ đã là nửa bước tiên thiên sao Chuyện này Mà Hàn Lục đang bình tĩnh quan sát lập tức đổi sắc mặt Hắn không có nghĩ tới tên này đã nửa bước tiên thiên Hơn nữa Hơn mình quá xa Nhưng ý niệm này vừa dâng lên Hàn Lục đã lập tức áp chế mất mắt Thật sâu xuống Cái này nhất định là con nhà quyền thế Từ nhỏ đã được dùng các dược liệu quý báu phụ trợ Nên tu vi mới cao như vậy Tự tìm được cớ cho mình Hàn Lục khôi phục lại bình tĩnh Bởi vì hắn tin tưởng Mình chỉ cần có Ngọc Tịnh Bình Sau này nhất định có thể hung hăng dẫm nát cái tên lâm Phàm này dưới chân <cười> Hậu thiên Là hậu thiên Không có khái niệm nửa bước Không tiến vào tiên thiên thì vĩnh viễn không phải là tiên thiên hai chữ nửa bước này chưa là cách nói của một đám phàm phu tục tề mà thôi. Vu Phong nhíu mày, lớn tiếng khiển trách. ở trước mặt đệ tử ngoại môn, Vu Phong hoàn toàn bày ra bộ dáng sư huynh cao thủ. đối với đám đệ tử ngoại môn thích mơ mộng sao vời này, Vu Phong hàng năm đều tiến hành chỉnh. trong mắt Vu Phong, đám đệ tử ngoại môn đều là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. hơi có chút tù vi là sẽ đắc chí. Lâm Phạm lượm trộm một cái khinh bì Phạm phù cái em gái nhỏ ngươi Hệ thống trâu như thế Mà cũng nói là nửa bước tiền thiên Người so được với hệ thống không Chẳng qua Lâm Phạm rất biết làm người Tự nhiên sẽ không tranh cãi với sự huynh Dù sao cũng tính chuẩn bị chiếm chút tiện nghi của người ta Hiện tại nhiều người xem như vậy Muốn nhân tiện mà tu luyện bất diệt ma thể Sợ là không có khả thi Thế nhưng nếu có thể trộm một đào Thì cũng là kiêm lớn Cao thủ tiên thiên cấp 7 nếu trộm đào thành công không phải là sung sướng gấp mấy chục lần bình thường sao? tóm lại việc Lâm Phạm cần làm hiện giờ là ra vẻ dễ bảo một chút bằng không tới khi vào trận sư huynh nội môn này làm sao có thể nhận thay với mình? nghe sư huynh nói chuyện một buổi mà hơn 10 năm tu luyện sư đệ ghi nhớ ở trong lòng Lâm Phạm ôm quyền gật đầu đáp giờ khắc này Vu Phong cũng rất thỏa mãn cái gật đầu này trẻ nỏ dễ dạy biết sai là sửa là tốt được đệ có tu vi hậu thiên cấp 9,0 phải không vậy sư huynh sẽ áp chế tu vi xuống ngang bằng hẳn đệ vào ngoại môn đã lâu rồi công pháp trong ngoại môn cũng được thuộc lầu giờ dùng công pháp thất ma trưởng pháp đánh tới đi để sư huynh chỉ điểm cho đệ vu phong nói vu phong ở trong nội môn cũng coi như là người có tu vi thâm hậu thiên phú và ngộ tính đều thuộc hàng ngũ thiên tài dừng ở ngoại môn 3 năm vu phong từng là một người bình thường tu luyện tích cảnh giới tiền thiên Đồng thời cũng quen với nhẫn mặt những công pháp ngoại môn Thất ma trưởng pháp Là công pháp cơ bản của ngoại môn Ai cũng đều luyện qua Bởi vì nó đơn giản dễ hiểu Uy lực đại khá lớn Thế nhưng có thể thông hiểu hết đạo lý của nó lại không phải mấy người Mà Vu phong chính là một trong số ít người đó Sau sư đệ còn chưa ra đòn Vu phong thế đệ tử ngoại môn này Vẫn đứng nguyên Nhất thời có chút không vui hỏi Sư huynh Đệ không biết công pháp đó Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ nói: đệ thân là đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông mà lại không biết công pháp này. Vu phong sườn suốt, có chút không dám tin nhìn Lâm Phạm. Vậy đệ biết thanh mộc kiếm khí quyết chứ? Lâm Phạm vẫn đứng im, có chút xấu hổ. Sư huynh, đệ cũng không biết. Giờ khắc này tất cả đệ tử ngoại môn dưới đều cười phá lên hà hả. Loại tình huống này bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hai môn công pháp Vu Phong vui nói, bọn hắn đều biết rõ, là công pháp Hoàng giai hạ phẩm khá dễ tu luyện, thế những Lâm phàm này lại không biết, thật sự là muốn chết cười đi. Vu Phong bị Lâm phàm làm cho không vui, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm phàm. Vậy cuối cùng là đợi biết cái gì? Vu Phong đã không có bất kỳ hy vọng nào với vị sư đệ này, cả công pháp nhập môn đơn giản như thế cũng không biết, còn mong đợi được cái gì? Thấy Vu Phong hỏi như vậy, Lâm phàm cũng ngượng ngùng trả lời. Hầu tử thâu đạo Quả thực làm cho người ta khó thể mở miệng. Được rồi Không cần nói nữa đến đây đi Vũ Phòng đã không muốn nhiều lời thêm Vâng, Sư Huynh Lâm Phàm gật đầu Từng bước bước tới Sau đó hét lớn một tiếng Sư Huynh, đỡ lên một châu của đệ Cửu thiên diệt địa đồ Thần thí Phật Lâm Phạm bừng bừng khí thế lao lên Tay chân khô khoáng lung tung Một loại khí thế vạn quân không thể đỡ Vũ Phòng nhìn thấy Lâm Phàm vọt tới thầm lắc đầu, sơ hở trồng chất, chiêu số hoàn toàn không có, tiếp đó hắn giơ tay lên chuẩn bị phá giải. Mà đúng tích tắc này, Lâm Phàm đổi thế, Hầu tử thâu đào Vu Phong hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, đồng thời cũng thất vọng cực kỳ. Mà vào lúc này, Vu Phong biến sắc, hắn đột nhiên phát hiện một chiêu này lại không có bất kỳ đường né nào. Điều này làm sao có thể? Vu Phong tu áp chế tu vi thứ hậu thiên cấp 9. Nhưng phản ứng của cơ thể tiên thiên cấp 7 còn nguyên Thế mà dưới một chiêu bình thường này Lại cảm giác không thể chống đỡ nổi Chính mình đường đường đệ tử nội môn Tu vi tiên thiên cấp 7 Sao có thể bị hàng này đánh trúng chứ Chuyện này là không thể nào Hỗn nguyên cửu chuyện Tức thì Lâm Phong lắc mình một cái Một trường vỗ lên người Lâm phong Lâm phong thấy mình sắp thành công Thì ngược chịu đột ngột một trường nghiêm trọng Nhưng lại không hề hoảng sợ Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể Cộng 6.000 Lâm phàm xoa so ngực Hỗn nguyên kiểu chuyển là công pháp gì Vừa rồi vu Phong Rõ ràng là không thể ném một chiêu hầu tử thâu đào Lại trong nháy mắt đổi vị trí Một trường đánh lên ngực của mình Xem ra mấy công pháp này Càng nhiều là càng tốt Đợi trộm đào xong Nhất định phải học thêm vài món công pháp mới được Làm sao ngũ thể sử dụng chiêu thức hạ lưu như vậy chứ Một cách đánh bày Lâm Phàm Sắc mặt của vu Phong rất là khó coi Vừa rồi nếu không phải là mình kịp phản ứng Chỉ sợ thực sự bị kẻ này đắc thủ Cái gì là hạ lưu chứ Sư Huynh Thủ pháp của đệ là quang minh chính nại Sư Huynh Một trường vừa rồi làm người của đệ đau chút Nhưng sư đệ vẫn còn một chiều nữa muốn nhờ sư Huynh chỉ đạo Lâm phàm tự nhiên không thừa nhận Chương mình dùng rất hạ lưu Mặc dù hậu tử thâu đào này là công pháp bất nhập lưu Nhưng cũng trong tay bồn đại gia Nhất định sẽ phát dường quang đại Mà qua vừa rồi Lâm Phạm phát hiện hầu tử thâu đào vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. Sư huynh, một chiêu hàng long thập bát trường này, xin sư huynh chỉ điểm cho. Lâm Phạm tự gầm rú mấy tiếng, tay tạo hình bắn trường, lao về phía Vu Phong. Mà ngay tại lúc vọt tới trước mặt Vu Phong, Lâm Phạm tức thì không người hết lớn, hầu tử thâu đào. Vu Phong cả kinh, lại là chiêu này, hỗn nguyên cửu chuẩn. Âm một tiếng, Lâm Phạm lại bị một trường đánh bay. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 6000. Vừa chạm đất, Lâm Phàm lập tức đứng dậy. vu phòng đang khống chế tu vi ở hậu thiên cấp 9, một trường đánh xuống cũng chỉ tăng được 6000 điểm kinh nghiệm. Với số điểm 300 vạn, có thể lên cấp bất diệt ma thể quả thực là như muối bỏ bể. Không được, nhất định phải để hàng này tăng lên tu vi, nếu không không có lợi ích gì. Sư huynh, sư đại dựng ở hậu thiên cấp 9 đã lâu mà vẫn không thể đột phá, xin sư huynh đem tu vi áp chế đến tiên thiên cấp 3 tạo áp lực giúp đệ đi. Lâm Phạm lớn tiếng nói. Vu Phong nhìn Lâm Phạm tạm thời không nói gì. Qua hai trêu vừa xong, Vu Phong đã nổi giận. Giờ phút này nghe như vậy thì trong lòng cũng đang tính giao huấn gã sư đệ này một trận. chẳng Qua có sư huynh ngồi ở một bên quan sát, nếu xảy ra chuyện gì thực là khó ăn nói. Sư đệ như vậy chỉ sợ sẽ có thương vong. Vu Phong nói. Con đường tu luyện vốn là sinh tử do trời, xin sư huynh thành toàn. Lâm Phạm hăng hiên ngang lẫm liệt không hề sợ hãi nói: "Được, nếu đã như vậy thì sư đệ cẩn thận một chút." Vu Phong khẽ cười lạnh, tự mình muốn chết thì đừng có trách người khác. Lâm Phàm nhìn Vu Phong, nội môn không hổ không hổ là nội môn, muốn chỉnh người cũng đường đường chính chính, khác hẳn với đệ tử ngoại môn tầm tư đơn giản. Sau khi tiến vào nội môn, là có thể ra ngoài lịch lãm, cho có đủ mọi chuyện, con người cũng sẽ thay đổi. Mà bước tới cảnh giới Tiên Thiên, Ra ngoại lịch lãm cũng có thể bảo đảm an toàn cho bản thân Dù sao không vào tiên thiên Thì vẫn chỉ là con kiến Thánh Ma Tông Không cho phép đệ tử ngoại môn rời núi Cũng là vì bảo vệ đệ tử ngoại môn Mà nội môn ở Thánh Ma Tông coi như là hạch tâm Trong đó dây dừa rất nhiều lợi ích Chuyện người lừa gạt ta Tự nhiên là thường gặp Giờ khác này Sư Huynh ngồi trên ghế cao Cũng có chút hứng thú Toát ra từ đôi mắt khép hở Lâm Phạm lúc này cảm giác khí thế của vu Phong Tăng đến rất nhiều Nếu nói riêng về thực lực, chỉ áp chế ở tiên thiên cấp 3 thôi, hắn cũng đã cách Lâm Phàm 18 con phố. Mà Lâm Phàm mặc dù có bất diệt ma thể hộ thân, nhưng một kích của tiên thiên cấp 3 đánh lên thì sợ là máu cũng sẽ phải phun ra một tròng. Có điều Lâm Phàm không sợ, tiên thiên cấp 3 còn chưa đánh chết nổi mình. "Sư huynh, nhận một chiêu của đệ, Như Lai thần trưởng, đây là trường pháp từ trên trời giáng xuống trong truyền tuyết đấy." Lâm Phàm hờ hững nói, sau đó co đầu gối lại, bật một cái liên tao. <cười> giả thân giả quỷ. Vũ Phong nói thầm ở trong lòng, cũng không thèm để ý. À, mình xin ngừng tập này đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì phòng sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 6 nhá. Xin mời mọi người Giờ phút này lâm phàm nhảy lên không trung nhìn thấy vu phong thở ơ cũng có chút đau bì Hàng này lại không mắc mưu quá nhiên là gừng càng già càng cay lâm phàm cũng không vội hắn không tin đối phương sẽ không có lúc sơ sẩy sư huynh tiếp chiều lâm phàm nhắc nhở nói vu phong nhíu mày ở trong tích tắc lâm phàm tới gần thì đánh một trường lâm phàm cảm giác ngược nóng lên lực đạo so với ban nãy còn mạnh hơn mấy lần cả người lập tức bay ra ngoài Đập mạnh lên mặt đất Đinh Chúc mừng bắt diệt ba thể Cộng 30.000 Lâm Phạm phun ra một búng máu Quả thực là rất mạnh Tranh đạch giữa hậu thiên và tiên thiên Đúng là một trời một vực Lâm Phạm căn bản không thấy rõ vô phong động thủ như thế nào Hậu thiên luyện khí huyết Còn tiên thiên luyện chân nguyên Vừa rồi Lâm Phạm cũng cảm nhận được Một luồng chân nguyên cường mãnh Màu đỏ Chui vào trong cơ thể Nhưng chân nguyên này Chưa có phá phách được gì Thì đã lập tức bị hấp thủ. Hàn độc thấy được Lâm Phạm tìm đường chết Trong lòng đại khoái Thế nhưng thấy Lâm Phạm lại đứng dậy được thì kinh hãi biến sắc Cảm giác có chút không dám tìm Sư Huỳnh Một trường này thực sự là quá mạnh mẽ Nhưng sư đệ vẫn chưa nhìn rõ Lại đến đi Lâm Phạm hít một hơi sâu rồi nói Vụ Phòng không tin nổi rằng Đối phương còn có thể đứng dậy Một trường kia tuy chưa thế hết được Nhưng không phải là hậu thiên có thể thừa nhận Vụ Phòng tiến lên một bước Khi thấy hùng hẳn tốt sư đệ quả thực là làm cho người ta giật mình sư huynh cũng muốn nhìn xem sư đệ có bao nhiêu chiêu thức đó vạn kiếm quy tông lâm phàm nào biết chiêu gì khác chẳng qua cứ hô đại lên những chiêu thức ở trong tiểu thuyết để phụ trợ không khí mà các đệ tử ngoại môn đứng xem phía dưới cũng cảm thấy mấy cái tên chiêu thức lâm sư đệ đọc ra thực là quá phong cách chẳng qua vạn kiếm quy tông là cái quá gì vu phong cũng hiểu rõ Hàng này là chỉ phô trương thành thế, tự nhiên không để tâm. Âm một tiếng, Lâm Phàm lại bị đánh bay, không thể phản kháng. Đinh, chớp mừng bất diệt ma thể cộng 40000. Lâm Phàm bị đánh tới hoa mắt chóng mặt, thế nhưng khoái cảm ở trong lòng càng ngày càng mạnh, quả nhiên vượt cấp khiêu chiến mới là vương đạo, nhìn lượng điểm kinh nghiệm tăng lên thực là sàng khoái. haha <cười> sư huynh thực là lợi hại, để bội phục không thôi, lại đến để Khi thế của Lâm phàm càng ngày càng mạnh Đánh càng đánh càng hăng Có điều trường bào màu xanh trên người của Lâm phàm lúc này Đã dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ Những đệ tử ngoại môn phía dưới Vốn là la ó ẩm mỹ Giờ đều đóng chặt miệng lại Không dám tin nhìn người điên ở trên đài Đã bị thương đến như vậy Còn đánh nữa sao Doãn bạch thần giờ phút này nóng lòng như lửa đốt Sư đại cháu có thể xúc động như thế Tiếp tục đánh nữa sẽ chết đấy Sư huynh tiếp chiêu tam phần quy nguyên khí ầm một tiếng Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 40.000 Sư huynh tiếp chiêu bắc Minh thần công Âm một tiếng Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 40.000 Tình cảnh lúc này Lâm phàm ngã xuống đất Đứng lên lại ngã xuống đất Cứ như vậy liên tiếp không ngừng Khiến cho tất cả mọi người kinh hãi không nói nổi một lời Ngay cả đám sư huynh nội môn cũng vậy Tuy Lâm phàm luôn là người bị đánh Nhưng khi thế cùng với ý chí kiên cường liên tục gợn dậy kia cũng làm cho bọn họ chấn kinh thật sự. Vu Phong lúc này cũng chết lặng. Ầm một tiếng. Vu Phong một trường đánh ra, nhưng lần này Lâm Phạm lại không bay ra ngoài. Sư huynh, Lâm Phàm bắt được cánh tay của Vu Phong. Phụt. Lâm Phàm mở miệng, một ngụm máu đã phụt ra ngoài. Sư đệ, đủ rồi đấy. Lâm Phong lúc này, Vu Phong lúc này cũng bị động dục. Sư huynh, có thể so chiếu với cao thủ như huynh. Sư đệ, phụt sư đệ đủ để thấy thỏa mãn trên đời này rồi. lâm phàm một câu nói oi máu hai lần. sư đệ, đây là huyết dung đan, đệ mau uống để ổn định thương thế. lâm phàm mặc dù tu vi quá yếu, nhưng vu phong đã không nhớ rõ đối phương bị mình đánh bao nhiêu trường, mà mỗi một lần ngã xuống đều có thể đứng lên. cái loại ý chí này, cho dù là vu phong cũng không thể không bội phục. sư huynh đệ, lâm phàm vốn muốn cự tuyệt nhưng lập tức lại đổi ý. Đình Phát hiện chữa thương thánh dược huyết dung đan sau khi sử dụng, điểm kinh nghiệm cộng 100.000. Cảm tạ sư huynh. Lâm Phàm suy yếu giơ tay, nhét viên huyết dung đan vỏ ngoài màu đỏ như máu vào trong miệng. Sư đệ, chỉ bằng phần ý chí này của đệ, sau này đệ tất có một chỗ tại nội môn. Vu Phong không kêu kiệt khen Từ khi Vu Phong tham gia chỉ đạo ngoại môn cho tới nay, Đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một đệ tử ngoại môn cao như vậy. Sư huynh. Lâm Phàm cảm kích nhìn Vu Phong, sau đó mở rộng hai tay, như là muốn ôm lấy Vu Phong. Mà Vu Phong sững sốt, tiếp đó trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia mỉm cười. Sư đại muốn ôm mình, vậy thì thành toàn cho là được rồi. Sư huynh. Lâm Phàm kêu khẽ. Ừ. Sư huynh, ân tình hôm nay Sư đệ sau này tất có thâm tạ. Ánh mắt mơ hồ của Lâm Phạm Giờ bỗng sáng lên, nhưng Vu Phong lại không nhìn thấy. Không có gì, chỉ là một viên huyết dung đan mà thôi. Sư đệ dưỡng thương cho tốt, sư huynh đợi đệ ở nội môn. Vu Phong nói, không phải chuyện này. Lâm Phạm khẽ lắc đầu, vậy thì là cái gì? Vu Phong khó hiểu hỏi, sư huynh. Vô phòng khẽ đáp Hầu tử thâu đào Giờ khắc này thiên địa biến sắc Giống như tận thế tới Người sống trên đời Cả đời đều làm những việc thân quen Cuối cùng thành công rồi Giờ khắc này lâm phàm mở cờ trong bụng Tuy có một chút áy náy với vô Phong, Nhưng trong lòng cũng đã tính sau này Tất nhiên sẽ hậu tạ Từ khi có hệ thống Học được hầu tử thâu đào cho tới giờ Cảm giác thành tiệu khi trộm được đào Không phải là ở Vũ Phong Thì còn ai chứ Nhưng Lâm Phạm cao hứng chưa được bao lâu Thì lại đột nhiên biến sắc Một cỗ khí thế không thể đỡ được đè ép lòng người giống như là Thủy Triều Mà phóng mãnh liệt về phía hắn Vũ Phong lúc này sắc mặt tái nhật Mắt vằn tiềm máu Lòng bàn tay đột nhiên bốc ra ngọn đửa đỏ trói mắt Lâm Phạm đứng trước mặt của Vũ Phong Đã cảm thấy nóng rát vô cùng Giờ phút này Lâm Phạm cực kỳ hoảng sợ Vũ Phong đây là muốn giết chết mình Tiền thiên cốc này bạo phát ra toàn bộ thực lực Muốn đánh đi người mình Cho dù không chết cũng phải tàn phế Người đi chết đi Ở một khắc Vu phong bị lâm phàm trộm đào Phong ngự gần như là không bằng Phong ngự gần như là bằng không Cảm giác đau đớn tột cùng đã khiến hắn mất đi lý trí Hắn chỉ muốn một trường đập chết cái tên khốn nạn này Nhân diệt trường Nhân diệt trường này mặc dù là công pháp huyền giai hạ phẩm Nhưng uy lực cực kỳ Một trường diệt sạch sinh cơ vỗ tới người của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, ngực Lâm Phàm bỗng rát, một lần chân nguyên nóng rực điên cuồng tu vào trong cơ thể hắn. Dù có bất diệt ma thể hộ thân, nhưng trước người của Lâm Phàm cũng bị thiêu đến cháy đen. Lâm Phàm cả người bay lên, sau đó rơi ra bên ngoài võ đài, té trên đất không nhúc nhích. dưới đài, đám đệ tử ngoại môn đều nhìn đến thoáng váng. Vừa rồi Vu Phong bộc phát thực khí thế tiên thiên cấp 7 đã sớm trấn trụ bọn họ. Tới khi một trường đánh xong, Bọn họ mới kịp phản ứng lại Không tốt Lâm sư đệ nguy mất rồi Lâm sư đệ Doãn bạch thần giờ mới có phản ứng Vội vàng chạy về phía lâm phàm Khi thấy người của lâm phàm bị đốt tới trái đen Da thịt thành than thì nhật chệt để luôn cuống Vụ phòng lúc này cũng phản ứng lại Nhìn thấy lâm sư đệ nằm ở phía xa Cũng không thể tin được chính mình Để xuống tay nặng như vậy Vụ phòng muốn tiến đến xem xét Nhưng cảm giác đau đớn ở đũng quần Khiến hắn không thể nhúc nhích Cuối cùng chỉ có thể nửa quỳ nửa ngồi ở trên mặt đất, cắn chặt răng, cô nén cơn đau dồn dập ở dưới bụng. Chính mình đã bảo Tiên Thiên, thành tựu Tiên Thiên cường thể, đào kiếm thông thường căn bản không thể tạo thành sát thương, nhưng tại sao lại bị một hậu thiên cấp 9 biến thành như vậy chứ? Vu Phong nghĩ mãi vẫn không rõ. Vu Phong, thân lần đồng môn, sao có thể súng tay nặng như vậy chứ? Lúc này tu huynh nhập thần cấp 2, vẫn ngồi trên ghế cao mới nhấc hạ thân xuống sắc mặt bình thản ban đầu cũng biến thành phẫn nộ sư huynh đệ vu phòng không biết nên nói như thế nào vừa rồi thực sự mình không thể khống chế nổi cái loại cảm giác đau đớn đó nếu không tự thể nghiệm căn bản là tưởng tượng thế nào được không cần nói nhiều tự mình trở về trùng dưới đường trong nội môn nhận xử phạt đi lý sở quân mắng hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh cái loại chuyện này Thân là sư huynh nội môn Thế nhưng lại nặng tay với sư đệ ngoại môn như vậy Một trường vừa rồi Cho dù là sư đệ kia có cảnh giới tiên thiên Thì cũng không thể chống được Xem ra sư đệ ngoại môn này Khó giữ được tính mạng rồi Lý giả quân thờ ra một tiếng Sau đó cũng không nhìn đến vu phòng nữa Mà vội đi tới trước mặt lâm phàm. Sư huynh Xin sư huynh cứu lâm sư đệ Doãn mạch thần cầu xin nói Đối với doãn mạch thần mà nói Mặc dù ở cùng lâm phàm sư đệ chưa lâu Nhưng tình hiểu nghệ đồng môn giữa hắn Của với Lâm Phàm rất sâu đậm Đều là tại ta Nếu không phải ta gọi Lâm Sư Đại đi xem luận võ Thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy Đều là tại ta mà Doãn mạch thần hối hận không thôi Tự trách nói Để ta đến xem Lý Sở Quân thần sắc ngương trọng Xem xét tình huống của Lâm Phàm Nhân diệt chân nguyên thiêu đốt khắp nơi trong cơ thể hắn Đan điền Gân mạch đã bị hủy hết Sinh cơ như có như không Trên căn bản là đã hết thuốc chữa Phụt. Giờ phút này Lâm Phàm phun ra một búng máu, sắc mặt vốn hồng ngượng Đã biến sang xám vàng như màu đất. Sơ huynh. Lâm Phàm vừa nhận được nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng bắt giật ma thể cộng 3 triệu điểm. Chúc mừng bắt giật ma thể cộng cấp bậc 1. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 100.000. Chúc, Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 1. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 1. Chúc mừng đánh bại tiên thiên cấp 7 vu phong Điểm kinh nghiệm cộng 200.000 Chúc mừng nhân vật tăng cấp tiến vào cảnh giới tiền thiện Hệ thống chuẩn bị tiến hành Cập nhật 24 tiếng Ký chủ tiến vào trạng thái chết giả Sau khi hồi sinh sẽ phục hồi tới trạng thái tốt nhất Đếm ngược trong 1 phút Năm 58 Năm 8 Sư đệ Đệ đừng nói nữa Lý Sư huynh đang chữa cho đệ rồi Doãn mạch thần thế Lâm Sư đệ càng ngày càng suy yếu Không khỏi luống cuống Lâm Phạm lúc này cười thầm ở trong bụng Vừa xong thực sự thiếu chút nữa là dọa chết người Lâm phàm cho là mình đã chết chắc rồi Nhưng không nghĩ tới Từ hậu thiên tính và tiên thiên sẽ được hệ thống Cho một cơ hội hồi sinh Full trạng thái Chẳng qua là mất 24 giờ cập nhật mà thôi Thế nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt thảo Cho Lâm Phạm Trong lúc mình ở trạng thái chết giả Mọi người nhất định là cho là mình đã chết Sẽ đưa mình đi chôn Sau đó mình có thể rời khỏi tông môn điêu ra bên ngoài đánh quái Chậm rãi thăng cấp Đợi sau này... Châu lên rồi thì trở về Để cho mọi người kích nghỉ một chút Cũng là chuyện rất ổn thỏa mà Sư Huynh Quên đi Tình huống của đệ Đệ tự hiểu được Sư Huynh hiện giờ Đệ muốn nhờ Huynh một việc Lâm Phạm nói Sư đệ Đệ nói đi Doãn mạch thần cô nến bị ai ở trong lòng Lắng nghe lời tranh chối cuối cùng của Lâm Sư đệ Lâm Phạm dơ tay một cách khó nhọc Lấy túi chứa vật bên hông xuống Sau đó cầm ra từ trong đó hai thanh trường kiếm Doãn sư huynh Đây là trường kiếm hạ phẩm Đệ rèn trong nghe sư huynh Thanh còn lại đệ nhờ huynh đưa giúp cho vị sư đệ mới nhập môn Mà đệ bị làm gãy kiếm Còn túi chức vật này Là đệ giữ lại cũng vô dụng thôi Tặng cho sư huynh Về sau nếu nhớ sư đệ Thì huynh cứ nhìn vào túi chức vật này nhé Hơi thở của lâm phàm càng ngày càng mỏng manh Giống như không được bao lâu nữa Thì sẽ ngừng hẳn Sư đệ Sư huynh, thật xin lỗi. Trước kia còn đánh nhán huynh một lần, huynh không giận đệ chứ? Lâm Phàm thều thào, không có, sư đệ, chỉ cần đệ có thể sống sót, sư huynh sau này tuy đệ đánh lén, không một câu oán hận. Doãn Mạch Thần run rưng nói, "Sư huynh, vậy đệ có thể trộm đào huynh một lần nữa có được không? Để để thực sự hoài niệm cái cảm giác đó." Lâm Phàm hai mắt vô thần nhìn Doãn Mạch Thần. Ở trong lòng của Lâm Phạm Mỗi có nhỏ đi nữa Thì cũng là thịt Được Sư đệ ra tay đi Sư huynh chuẩn bị xong rồi Doãn mạch thần không chút do dự Gật đầu đáp ứng Lâm Phạm nhìn Doãn mạch thần Miệng khẽ cười Sau đó dần dần nhắm hai mắt lại Sư huynh Đệ sẽ vĩnh viễn nhớ tới huynh Đinh Đếm ngược chấm dứt Tiến vào trạng thái giả chết Giờ khác này Lâm Phạm đã cạn sinh cơ Không còn thở nữa Sư đệ Doãn mạch thần hô Hây. Lý Sở Quân cũng chỉ biết lắc đầu Hắn đã tận lực Nhưng cuối cùng vẫn không thể khởi từ hồi sinh Trừ phi Tông Chủ vận dụng bí pháp vô thượng Chẳng qua Giờ nói thì cũng đã muộn rồi Người đã chết rồi Giờ phút này tất cả mọi người đều im lặng Khẩn trương nhìn tình huống trước mắt Trong đám người Hàn lục nhách môi cười vui sướng Khi thấy người gặp họa sau đó bỏ đi Sư Huynh Lâm Sư Đệ thực sự là không cứu được nữa sao Doãn Mạch Thần cũng chưa từ bỏ hy vọng Truy hỏi Lý Sở Quân lắc đầu Không cứu được Tình huống hiện tại cho dù tông chủ ra tay cũng không có tác dụng Khiêng xuống đi An táng cẩn thận Lý Sở Quân đã trải qua vô số chuyện Nhưng tình huống hiện giờ vẫn là lần đầu tiên Ngoại môn luận võ trong quá khứ Đều là rất vui vẻ Đệ tử ngoại môn đều thỏa mãn Tuy ngẫu nhiên có bị thương Nhưng tuyệt đối không có tử vong Thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Lâm Sư Đệ Doãn Mạch Thần vẫn chưa thể chấp nhận Sư Đệ mới rồi còn vui vẻ như vậy Giờ cứ vậy mà chết đi Sư Huynh Xin Huynh ấy làm chủ cho Lâm Sư Đệ Doãn Mạch Thần vẫn nộ nói Lý Sở Quân hơi đổi sắc mặt Vùng tay áo Được rồi Chuyện đến đây là chấm dứt Ta sẽ xử lý Đem người an táng đi vu phòng tiền thiên cấp 7 Ở nội môn cũng là đệ tử Hạch Tâm Ai cũng không mong chuyện này xảy ra. Nhưng sao có thể bởi vì một đệ tử ngoại môn mà tổn thất một đệ tử hạch tâm tiên thiên cấp bệnh. Doãn mạch thần về mặt mất mát. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lý dư huynh nó hắn đã nghe rõ. Chuyện tới đây là kết thúc. Doãn mạch thần nâng thi thể của lâm phạm lên. Lâm sư đệ. Huynh vô năng. Không thể giúp đệ đòi công đạo là sư huynh vô dụng. Dọc đường đi. Đệ tử ngoại môn thế chuyện đều chỉ cho. Bọn hắn biết rõ những gì diễn ra Cảm thấy rất đáng tiếc cho Lâm Phạm Tuy người này có chút đê tiện Nhưng thật ra cũng không có tệ lắm Ngày Minh Dương biết chuyện Vội vàng chạy tới Khi thấy thi thể trên vai dõn mạch thần Thì sắc mặt kịch kịch biến Dõn sư đệ Lâm sư đệ làm sao vậy Sư huynh Dõn mạch thần nhìn Ngày Minh Dương lắc đầu Ngày Minh Dương cúi đầu Tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề Hắn đã rõ mọi việc Chuyện này cũng không phải là một đệ tử ngoại môn như hắn có khả năng can thiệp Nơi này Nước rất sâu Sư Huynh Thanh kiếm này là sư đệ Trước khi chết nhờ đệ đưa cho Huynh Còn thanh này lâm sư đệ nhờ Huynh chuyển cho vị sư đệ Huynh cũng biết tay dõn mạch thần run run Lấy từ trong trụ giúp vật ra hai thanh binh khí hạ phẩm Người Minh Dương nhìn kiếm trong tay Mắt dần dần đỏ lên doãn sư đệ Chuyện này chúng ta bất lực Chỉ có thể tiễn Lâm Sư Đệ đi thật tốt. Ngày Minh Dương trầm giọng nói. Vâng. Lâm Sư Đệ chết. Là đả kích khá lớn đối với dõn mạch thần. Thánh Ma Tông gồm 9 ngọn núi cao vút trong mây. Giống như là cõi tiền trốn nhân gian. Một ngọn núi đều có một cầu thang đá nối từ chân lên đỉnh. Đệ tử ngoại môn vốn không được xuống núi. Nhưng hiện giờ xảy ra loại chuyện này. Đệ tử chân giữ cửa ra vào Tông Môn cũng đặc biệt linh động. Để cho người đi qua Chân núi Cỏ cây xanh tốt Doãn mạch thần cũng biết nghề minh dương vì lâm phàm Đào một cái hố to dưới gốc cây cổ thụ Hàng ngàn năm tuổi Sau đó đặt quan tài vào bên trong Sư đệ Một đường đi tốt Đại sư huynh tiến bảo nội môn Nhất định sẽ tới thăm đệ Doãn mạch thần nhìn lên quan tài đen kịt Mắt đỏ ngầu nói. Nghề minh dương vỗ vỗ bả vai doãn mạch thần Sư đệ Con đường này ai cũng phải đi Lâm Sư Đại đi trước chúng ta một bước Rồi cũng sẽ ngày xung hợp Đúng vậy Doãn Bạch Thần gật đầu Đắp đất đi Nghe Minh Dương nói Làm xong tất cả Doãn Bạch Thần cùng với Nghe Minh Dương Đứng trước mộ phần của Lâm Phạm thật lâu Cuối cùng thở dài một tiếng Rồi rời đi Giờ khác này xung quanh im lặng Tường hòa Ở trước mộ của Lâm Phạm bỗng dừng xuất hiện một đường Vân như sóng gợn ở trong không khí một đôi chân ngọc từ trong hư không chậm rãi bước qua một thân ảnh mỹ miều xuất hiện trước mộ của lâm phàm y phục nữ tử này là trang phục của đại tử ngoại môn thánh Ma tông nữ tử nâng ngón tay một luồng sáng hiện lên bùn đất che phủ mộ của lâm phàm giống như là chịu khống chế bị nhấc lên trôi nổi trên không trung dần dần cả quan tài cũng được nâng lên két một tiếng đình đóng trên quan tài long giả hết nắp quan tài mở ra Thân thể của Lâm phàm chậm rãi Bày tới trước mặt nữ tử Trên khuôn mặt nữ tử này Lộ ra vẻ tiếc nuối Lại một thiên tài ngã xuống Thế gian vô số thiên tài Chân chính có thể lớn lên lại có bao nhiêu Đáng tiếc Một viên vô thượng đạt Một tiếng thở dài giống như là xuyên qua cả thời gian Lộ chút tiếc nuối lẫn cô đơn Đêm Vô cùng yên tĩnh Đối với Thánh Ma Tông Mấy vạn đệ tử mà nói Thiếu một người không có ảnh hưởng gì Trong lòng một vài người Lâm phàm chết đi có khiến bọn họ cảm thấy thương tâm Nhưng với vô số người Lâm phàm là ai Hắn chết có quan hệ gì tới ta Trong Tông Môn Doãn Mạch Thần ở trên giường Thật lâu không thể đi vào giấc ngủ Nhìn mãi túi chức vật ở trong tay Giống như là lại nhìn được thấy Lâm Sư Đệ người Minh Dương từ mạnh sư huynh lấy tức công pháp Từ hôm nay trở đi Hắn muốn phấn đấu hết mình Tới tiền thiên, tiến vào nội môn Lấy lại công đạo cho lâm sư này Hàn lục hôm nay tâm tình đại khoái Uống một bình rượu nhỏ Ăn mừng một phen Vương thiền phòng luôn ngang ngược cản rỡ Hôm nay tinh thần không tốt Chầm ba nét nhang cắm ở đình viện Sau đó thờ dài một tiếng Rồi trở về phòng Hôm sau Đêm Đinh Hệ thống hoàn thành cập nhật Mở ra công năng chân nguyên Mở ra công năng phân đoạn công pháp Lâm Phạm đã nằm trong quan tài 24 tiếng Đột nhiên mở mắt Tuy không gian là một màu tối đen Nhưng bằng tu vi hiện tại Hắn có thể coi là chuyện coi thường chuyện này Lâm Phạm dùng sức vỗ Mặt đất chấn động Sau đó từ bên trong bò ra Lâm Phạm hít một hơi Hưởng thụ không khí tươi mắt Hú hồn thiếu chút nữa tìm đường chết thực sự là quá nguy hiểm Lâm Phạm mau mồ hôi trên chán Nhớ tới tình huống trên đài tỷ võ mà sợ không thôi lâm phàm cẩn thận quan sát xung quanh sau lưng hắn là chín ngọn núi cao vút hắn hiểu được mình đã ở bên ngoài thánh ma tông lâm phàm vẫn khá là yêu thích thánh ma tông nhưng nếu đã ra ngoài vậy thì phải dạo chơi cho thật tốt đã đợi tù vi trâu đi một chút thì trở về cho bọn hắn một chút kinh nghỉ về phần vu phong một trường đập chết mình lâm phàm cũng không có oán hận dù sao tác dụng phụ của hầu tử thâu đào chính là người bị trộm sẽ trong tích tắc xúc động muốn giết chết đối phương hơn nữa vu phong coi như là một công thần giúp mình đi vào cảnh giới Tiên Thiên. Công lao bậc này về sau có thể thế nào mà không báo. Tiếp đến Lâm Phàm vội mổ số liệu cá nhân ra xem. Hiện tại hệ thống thăng cấp không biết lại có thêm trò gì hay, thật là làm cho người ta chờ mong. Họ tên: Lâm Phàm, cấp bậc 20, tiền Thiên cấp 1, điểm kinh nghiệm: 0 trên 2 triệu, chân nguyên 100, điểm kinh nghiệm dự trữ không pháp môn luyện thể: Bất Diệt Ma Thể tầng 2, tâm pháp: không Công pháp hầu tử thâu đào tầng 15 Chiến kỹ không chức nghiệp vụ tông Tượng tông cấp 2 Trang bị Cửu ngũ đại hồng chuyên Danh hiệu Không phục thì vào đây Trần Nguyên Tâm pháp Cùng với chiến kỹ là Đồ chơi gì vậy Lâm phàm cũng không chắc chắn Nhưng điểm kinh nghiệm để thăng cấp nhân vật lúc này là ít đi Chỉ có 200 vạn Xem ra sư huynh không nói sai Hậu thiên cùng với tiền thiên là một cánh cửa một cánh cửa rất khó vượt qua, mà chính mình từ hậu thiên bước qua cánh cửa tiên thiên cần kinh nghiệm cực cao, nhưng khi bước qua rồi thì kinh nghiệm sẽ trở lại bình thường. Sau đó lâm phàm khôi phục phần mộ của mình lại như ban đầu. Dù sao hiện tại mình đã chết, nếu mộ không ai biết xảy ra chuyện, nếu mộ không có ai biết xảy ra cái gì. Tiếp đến lâm phàm chọn hướng đông mà đi thẳng, tiếp nhập vào chỗ sâu trong rừng. Vừa ở phương đông có một hoàng triều cổng độ, tên của nó. Là Hoàng Triều Đại Yến Mục đích của Lâm Phạm tới đó Nơi có người mới Có thể càng có nhiều niềm vui Trong rừng là một mảnh tối đen Thế thoảng lại truyền tới Âm thanh làm cho người ta hoảng sợ Lâm Phạm tuy nói không sợ trời Không sợ đất Nhưng vẫn có cảm giác ghê ghê Đối với khu rừng quái dị này Nếu tự dưng có quỳ quái gì đó xuất hiện Thì đúng là dọa chết người mà Đi mấy canh giờ Cách Thánh Ma Tông cũng đủ xa Nghỉ ngơi cho sướng đã Mai thì đi tiếp Lâm Phạm chọn một chỗ bằng phẳng, lấy lá cây trải qua rồi nằm lên, hai mắt nhắm lại, cho bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về phần rừng rậm này nguy hiểm hay không, thì Lâm Phạm cũng khẳng không khẳng định được. Lúc còn ở Tông Môn, hắn có nghe đồn khu rừng này rất là nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm ở đâu thì không ai nói cho hắn. Xung quanh rất yên tĩnh. Lâm Phạm nằm dưới một gốc cây đại thụ, Mà ngáy lên như sấm. Mà cùng lúc này, từ trong bụi cây rậm rạp, một đôi mắt màu đỏ tươi chợt lóe lên. Đôi mắt đỏ tươi này tràn ngập hung ác cùng với khát máu, nhưng Lâm Phàm lại đang say sương ngủ, không biết nguy hiểm đã đến rất gần. Chủ nhân của cặp mắt đỏ tươi kia là một con mãnh thú. Mãnh thú này cao chừng nửa người trưởng thành, bốn chân cứng rắn thô to, móng vuốt bén nhọn hơi quặp, sống lưng có hai dải lông màu đỏ chạy dọc, mồm toàn răng nanh trắng ở nhọn hoắt, giống như là có thể xé nát tất cả những gì mà nó nhìn thấy. Trong qua mặt nó có chút giống chó. Thôn Nguyệt Ma Quyền Là mãnh thú thường gặp xung quanh thánh ma tông Đệ tử cảnh giới rất tiên thiên gặp nó Là phải chết không thể nghi ngờ Lúc này thôn nguyệt ma khuyền Mạnh mẽ đáp bốn chân trên mặt đất Đôi mắt hung tàn Nhìn thèm thuồng Nhân loại đang ngủ say dưới tảng cây Nó vừa mới cùng với một con thôn nguyệt ma khuyền Xinh đẹp Giao lưu kết hợp giữa ánh trăng thể lực tiêu hào khá lớn Bỗng người thích khí tức nhân loại Nên không chút do dự tìm tới đây mãnh thú thì nó tàn bạo khát máu nhưng coi như là có chút đầu óc. Thôn Nguyệt Ma Quyền từ trong bóng đêm quan sát rất lâu, cái mũi linh mẫn, dò xét con mồi. Nó có thể theo mùi mà nhận biết địch nhân có mạnh hay không. Thôn Nguyệt Ma Quyền người người mùi, chừng một phút, cuối cùng kết luận, đây là một bữa tối miễn phí đưa tới tận cửa. Thôn Nguyệt Ma Quyền bước thong dong, thả từng bước một tiến về phía trước. Khi cách con mồi chỉ vài bước, thì nó há miệng, tăng tốc lao tới. Con một tiếng. Hàm răng sắc nhọn của thôn nguyệt ma khuyển hung hăng cắn tích ngực con mồi. Thế nhưng chuyện đáng kinh ngạc xảy ra. Một tiếng vang lạnh lẽo, răng của thôn nguyệt ma khuyển e ẩm muốn lùng lạch. Sao có thể? Con mồi trong dĩ vãng, nó cắn một cái đều có cảm giác mềm mại, ngập răng, giờ là gặp chuyện gì? Giờ khắc này, thôn nguyệt ma khuyển nổi giận, hàm răng sắc nhọn không gì không xét được của nó lại cắn không được một nhân loại. Đây thực sự là sỉ nhục. Ta cắn, ta cắn. Đinh. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 1000. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 1000. Hệ thống liên tiếp vang lên nhắc nhở. Lâm Phàm đang ngủ mà cảm giác não sắp bị nổ đến nơi Có ai có để cho anh ngủ không hả? Lâm Phàm vẻ mặt khó chịu ngồi dậy. Khi vừa mở mắt, thấy sinh vật trước mắt ngây người. Chó ở đâu vậy? Đinh. Phát hiện mãnh thú tiên thiên cấp 1, thôn nguyệt ma huyền Lâm Phàm sửng sốt. Mãnh thú Thứ đổi chơi này Lâm Phạm không phải là chưa nghe qua Khi vừa vào ngoại môn Hắn đã được phát một quyền cẩm năng Trong đó có giới thiệu về mãnh thú Đây là sinh vật sinh hoạt tại huyền hoàng giới Bọn chúng hung hăng tàn bảo mãnh thú yếu nhất cũng có cảnh giới tiền thiên Mà bởi vì yêu thế trời sinh Coi như nhân loại có tù vi ngang ngừa Cũng không phải đối thủ của chúng nó Giờ phút này thôn nguyệt ma khuyền càng ngày càng hung hãn Cắn chặt cánh tay của Lâm Phạm Chết cũng không buồn ra Giống như là muốn ăn thua đủ với Lâm Phạm Thôn Nguyệt Ma Khuyền Phát ra phát hiện nhân loại này đã tỉnh lại Lộ về mặt hung ác sùa ẩm đi Lâm Phạm trừng mắt nhìn Thôn Nguyệt Ma Khuyền Không ngờ mảnh thú cắn xé mình Có thể tăng kinh nghiệm cho bất diệt ma thể Thế nhưng nước miếng của nó tanh tưởi quá Làm cho người ta ghê tởm. Thôn Nguyệt Ma Khuyền càng thêm phất nộ Cái đuôi dài màu đen bỗng chốc Cháy lên ngọn lửa đen kịt Tựa như là muốn đốt Chết nhân loại trước mặt Ăn một gạch vào đầu này Lâm Phạm không nói hai lời Từ trong túi chứa đồ xuất ra thần khí Cửu ngũ đại hồng chuyên Đập trên đầu của thôn nguyện ma quyền. Thôn nguyện ma quyền vừa rồi còn rất hùng hãn Lập tức lâm vào trạng thái hồn mê Giờ phút này Lâm phàm mới hơi run Thật là quá nguy hiểm Thói quen xấu mãi không thay đổi được Cứ ngủ say là say như chết Lâm phàm kéo chân của thôn nguyện ma quyền, Kiếm biết dây leo Không biết làm gì được Nhưng ít nhất là mai có nửa bữa điểm tâm rồi Trong quá trình kiếm dây Thấy Thôn Nguyệt Ma Quyền muốn tỉnh lại Lâm Phạm lại bồi cho thêm một phát Khi Thôn Nguyệt Ma Khuyền từ hôn mê tỉnh lại Thấy Lâm Phạm thì sủa ẩm lên Muốn xông lên trước đem Lâm Phạm Ché thành muôn mảnh Thế nhưng nó lại phát hiện tứ chi của mình không thể nhúc nhích Bớt rùa đi Bị ta trói còn nhúc nhích sao Nằm mơ đi Lâm Phạm ra phút này cũng không khỏi bội phục Thiên nhiên kỳ diệu Đoạn dây hắn kiếm được Lấy cảnh giới tiên tiên hiện tại cũng không bất nổi Vô cùng rắn chắc Sắc trời đã dần sáng Lâm Phạm hết cơn buồn ngủ Bắt đầu cẩn thận dò xét thôn nguyệt ma Quyền Đang bị mình treo ở trên cây Lông đen kịt Cái bụng đại trắng như là tuyết Ồ còn là một con đực nữa Ngày mới bắt đầu từ sáng sớm mà đã chủ động đưa tới cửa thì dùng mày để luyện tập vậy Lâm Phạm bè bè cổ Trước tiên khởi động Thôn nguyệt ma Quyền nhìn nhân loại trước mắt Trái tim cũng nhảy lên thùng thùng Nhân loại này là muốn làm gì Sao cái ánh mắt kia còn xấu xa hơn cả nó vậy Thôn Nguyệt Ma Quyền sùa ẩm lên Ý bảo nhân loại này đừng có làm bậy Lâm Phàm đi trước trước mặt của Thôn Nguyệt Ma Quyền, Nhìn chằm chằm giữa hai chân của nó Tiếp đến hít một hơi thật sâu Bắt đầu luyện công Dưới ánh mắt hung ác của Thôn Nguyệt Ma Quyền, Lâm Phàm động 5 ngón tay Xòe ra đánh tới Tuy có một chiêu Nhưng đã dần dần đạt tới cảnh giới đại đạo tối giản Hầu tử thâu đào Nhất thời Một tràng tiếng kêu tê tâm liệt phế Văng vọng khắp khu rừng Chúc mừng hầu Tử Thâu Đào cộng 500 Vừa nghe hệ thống nhắc nhở Lâm Phạm đã cười tuệ tuét Quả nhiên giống suy nghĩ của mình hầu Tử Thâu Đào chính là thần kỹ Thế gian vạn vật chỉ cần là giống đực Thì sẽ đều phải chịu sát thường chí mạng hầu Tử Thâu Đào Chúc mừng hầu Tử Thâu Đào cộng 500 Sau đó Lâm Phạm Bắt đầu con đường cày điểm kinh nghiệm Thôn Nguyệt Ma khuyến lúc này Toàn thân run rẩy ánh mắt hung ác kia đã biến thành mê man cùng hối hận, kêu thảm thiết từng đợt tê, tê tâm phế liệt, nói rõ phút này nó đầu tới nhường nào. Trời đã sáng, ánh nắng vàng chiếu qua những tán cây rậm rạp phủ lên mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn một chút số liệu cá nhân, điểm kinh nghiệm của hầu tử Thâu Đào đã được mình tăng lên hơn 4 vạn, cách thăng cấp còn có hơn 1 vạn. Lâm Phàm phủi phủi tay, hôm nay nghỉ ở đây, sau đó nhìn thoáng qua thôn Nguyệt Ma khuyền, khẽ thở ra một tiếng, vì điểm kinh nghiệm Chính mình ngay cả súc sinh cũng không buồn thà Đúng là có chút táng tận thiên lương Thôn Nguyệt ma quyền ra phút này Trong lòng hối hận không thôi Tại sao lại phát sinh cái chuyện như vậy Sau đó nhìn nhân loại trước mắt Kêu xin một tiếng Lâm Phàm lấy từ túi đựng đồ ra Một thanh trường kiếm trung phẩm Sau đó lưu luyến nhìn thôn Nguyệt ma quyền Cầu huynh Ân tình hôm nay Kiếp sau xin báo đáp Đinh Đánh chết mãnh thú tiền thiên cấp 1 Thôn Nguyệt ma quyền cộng 5.000 Đinh Rơi xuống công pháp bất nhập lưu Hắc khổ đào tâm Lâm phàm ngạc nhìn hồ một tiếng Vốn hắn chỉ định làm thịt thôn nguyệt ma khuyển Để lấp đẩy cái bụng Ai ngờ có thể tuôn ra một công pháp Thật đúng là kỳ quái Đinh Phát hiện công pháp bất nhập lưu Hắc khổ đào tâm Học tập hay không Học Lâm phàm ra khỏi thánh ma tông Lòng luôn thấy hối hận một việc Đó là mải chơi quá Mà quên học vài môn công pháp Hắc khổ đào tâm Tuy là công pháp bất nhập lưu Nhưng có ví dụ từ hầu tử thâu đảo Lâm Phạm tin tưởng Chỉ cần đưa được cấp bậc thăng lên Thì tuyệt đối có thể miễu sát hết thầy Đinh Học tập Hắc Hồ đảo Tâm Đẳng cấp hiện tại Tầng 1 Kinh nghiệm 0-100 Hắc Hồ Đào Tâm Công pháp tự nghĩ ra của giang hồ Hái hoa tặc Không ai không sợ Chết trong miệng Thôn Nguyệt Ma Khuyển Khi Lâm Phạm nhìn thấy dòng giới thiệu về công pháp này Sắc mặt cũng hơi đổi Đồ chơi này không ngờ là công pháp của Hái Hoa Tặc, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng Lâm Phàm cũng sẽ không ghét bỏ công pháp này, bởi vì công pháp này chẳng phân biệt được thiện ác mà phải xem người sử dụng là ai. Đương nhiên Lâm Phàm vẫn cho rằng mình là một người chính nghĩa, tuyệt đối không làm chuyện tình tà ác. Ăn no cái bụng, Lâm Phàm thu dọn một phen rồi tiếp tục đi về phía đông Một lát sau, khi Lâm Phàm rời đi, một con thôn nguyệt ma quyền hình thể hơi nhỏ yếu nhảy ra từ trong bụi cây còn thôn nguyệt ma quyền này hí thiết cay mũi rồi chu lên giận dữ dọc theo đường đi lâm phàm cũng gặp không ít mãnh thú nhưng đều là bị lâm phàm một kiếm xiên chết điểm kinh nghiệm cũng tăng không ít mà trong quá trình chém giết mãnh thú lâm phàm cũng phát hiện rời khỏi thánh ma tông có lẽ là một lựa chọn sáng suốt ở thánh ma tông muốn thăng cấp rất khó ở bên ngoài mãnh thú hoành hành điểm kinh nghiệm kiếm từ chém giết mãnh thú càng không ít. Đúng lúc này, bụi cây rậm rạp xung quanh lao xào rung lắc. Lâm Phạm nhíu mày dừng bước, xem ra có chuyện gì đó muốn phát sinh. Chỉ thấy một đám thôn Nguyệt Ma Quyền từ trong bụi cỏ gầm rú lao ra. Lâm Phạm trước con thôn Nguyệt Ma Quyền chặn đường đi, xem ra là đến báo thù. Hắn nghĩ thế là vì thôn Nguyệt Ma Quyền mà mạnh mà mãnh thú hoạt động về đêm, ban đêm cơ bản là ngủ say. Mà bây giờ cả đàn thôn Nguyệt Ma Quyền này. Ngăn cản đường đi quán Hiển nhiên là thông qua khíu giác Theo mùi mà đuổi tới Một con thôn nguyệt ma quyền nhỏ gầy Nhẹn anh trợn mắt Ánh mắt hận nhìn nhìn Lâm Phạm Cái đuôi bốc lên ngọn lửa hừng hực Đốt cháy đen cả khoảng đất dưới nó Lâm Phạm thấy chúng nó nóng lòng muốn báo thù Thì cũng muốn cùng nó tâm sự giảng hòa Thế nhưng đối phương lại không cho bất cứ cơ hội nào Vừa thế mặt đã muốn đấu võ Một đám thôn nguyệt ma quyền hung ác đánh tới Đám thôn nguyệt ma quyền này đều có tù vị trong khoảng tiên thiên cấp 3 Thiếu lâm phạm Nếu lâm phạm không tu luyện bất diệt ma thể Thì hôm nay sợ là đã tử eo ở nơi này Đinh Đánh chết thôn ngược ma khuyển tiên thiên cấp 2 Cộng 8.000 Đánh chết thôn ngược ma khuyển tiên thiên cấp 1 Cộng 5.000 Lâm phạm một kiếm sử một con ra tay rất quyết đoán tuy thôn ngược ma khuyển rất đông Khó lòng phòng bị Nhưng sát thương từ chúng nó lại đều bị chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể Tội mày đừng có làm quá nhá. Lâm Phạm chè dọc trường kiếm, một con thôn Nguyệt Ma Quyền bị chém thành hai đoạn. Mà thôn Nguyệt Ma Quyền càng đánh càng hung ác, cho dù đã chết hơn một nửa thì cũng không đủ lại. Lâm Phạm cuối cùng cũng đã xử lý toàn bộ đàn thôn Nguyệt Ma Quyền này khẽ thở dài một tiếng. Tội gì phải khổ thế chứ? đình nhận được công pháp Hoàng giai Trung phẩm Bất động Hoàng quyền, học tập hay không? Học. Bất động Hoàng quyền, công pháp Hoàng thất của Hoàng triều Đại Yến đình. Nhặt được công pháp hoàng gia hạ phẩm mê huyễn thần pháp học tập hay không? Học tập mê huyễn thần pháp công pháp của học viện thiên phủ thuộc hoàng triều đại yến tiêu diệt đàn thôn nguyệt ma quyền lâm Phàm nhận được hai bản công pháp. Xem ra hoàng đế đại yến cũng không có ít người chết dưới hàm răng của thôn nguyệt ma quyền này. Hai ngày sau lâm phạm bị thôn nguyệt ma quyền vây giết bốn lần. Đồng thời dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít mạnh thú khác. Tới hôm nay. Lâm Phạm giúp cổ hiểu được tác dụng của chân Nguyên Thi triển mê huyễn thần pháp cùng bất động hoàng quyền Đầu cần tiêu hao chân Nguyên Chuyện làm Lâm Phạm đau đầu Là mình lại không biết cách làm cách nào để nhanh chóng khôi phục chân Nguyên Chỉ có thể nghỉ ngơi Chờ chân Nguyên thông thả Phục hồi tới trạng thái tốt nhất Lâm Phạm nghĩ cách Cách khôi phục chân Nguyên hẳn có quan hệ với tâm pháp Xem ra có cơ hội phải tìm môn tâm pháp mới được Đối với thôn nguyệt ma quyền Lâm Phạm cũng có ý thức mới Nội tụi nó hoàn toàn là một đám mảnh thú Có kiểu tất báo Nhưng cũng nhờ thế mà tu vi của Lâm Phạm được tăng lên Giờ đã là tiên thiên cấp 2 Trần Nguyên cũng tăng lên gấp đôi Thời gian 3 ngày Lâm Phạm có cảm giác mình sắp ra khỏi cánh rừng rậm này Không biết có đi đúng tới Hoàng Triều Đại Yến hay không nữa Lâm Phạm không có đích đến xác rõ ràng Cũng không biết tới cùng là mình muốn cái gì Ý tưởng hiện tại quán Chỉ là tăng lên tu vi Đợi khi trâu rồi thì trở lại Thánh Ma Tông cấp cho các sư huynh đệ một cách kinh hỉ thật lớn. Giờ phút này lâm phàm ngồi dưới gốc cây to nghỉ ngơi liên tục dùng mê huyễn thần pháp chạy đi. trần nguyên tiêu hao cũng khá lớn, có điều hiệu quả rất không tồi, tốc độ nhanh gấp 10 lần bình thường. đồng thời mê huyễn thần pháp đã đạt tiết tầng năm, bất động hoàng quyền đạt được tầng 3 uổi một tiếng. vừa lúc đó lâm phàm đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động kinh liệt. lâm phàm cả kinh lập tức đứng lên, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tại tích tắc Lâm Phạm vừa đứng lên Một lồng sóng khí bằng bạc, quần quận Giống như thủy Triều tràn tới Chuyện quái gì vậy? Lâm Phạm ngây người Rốt cục là vì đại nhân vật nào Phát ra khí thức, lại máy liền như vậy Lúc này Lâm Phạm phát hiện bầu trời Với chất vô cùng u ám Là tận thế xảy ra Lâm Phạm muốn cất bước bỏ chạy Dù sao tình huống nguy hiểm như vậy Không đi góp vui thì hơn Nhưng mà chim chết vì ăn Người chết vì tò mò Lâm Phàm nghĩ mình nên nuốt nhìn một chút chắc không sao đâu. Cuối cùng, Lâm Phàm cũng dọn đến tới gần phía trước. Mặc giật Thiên, giao ra dạ thất thánh bản đồ, giao ra dạ thất thánh bảo đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này, trên bầu trời hai đạo thân ảnh người truy sát ta, nơi họ bay qua cỏ cây đều bị bật tung gốc rễ. <cười> không ý tới đường đường, 12 chính phái linh dung kiếm các Cũng làm chuyện giết người cướp của sao Nam tử áo đen bị đuổi Theo sắc mặt khinh thường Nhưng cũng không dừng lại <cười> Thất thánh bảo đồ chính là thất thánh Chi tổ lưu lại để lại cho ta Bỉ ngạn Lập tức một luồng ánh sáng Mờ hiện ra Hư không phía trước nam tử áo đen nhộn nhạo Một cây cầu đá khí thế xuyên qua thời công Dần dần hiện rõ Chặn đi đường đi của nam tử áo đen Giao ra đây Ngăn cản nam tử áo đen Là một nữ tử khuyên quốc khuyên thành, khí chất, thần thánh không thể xâm phạm. Mạc Giật Thiên cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt, trong tay nắm chặt một quyền trục phong cách cổ xưa. Nghe Mạn Thiên, ngươi thực sự muốn cá chết rách lưới với ta sao? Mạc Giật Thiên nói, bằng ngươi cũng xứng sao? Nghe Mạn Thiên hư một tiếng, kiếm chuyển luân hồi. Lâm Phạm trốn ở phía xa, nhìn về tình huống trước mắt cũng trợn mắt há mồm cô ả kia nóng nảy thật, nếu mình đi qua còn không phải là bị đập chết sao? chính là lúc này, một màn làm cho Lâm Phàm nghi hoặc đã xảy ra. hai người này giống như là chúng phải bà, lúc trước còn đánh đấm ầm ầm, giờ lại đứng trên mặt đất không nhúc nhích. có điều coi như là thế, thì Lâm Phàm cũng không dám qua. ha <cười> nghe Mạn Thiên gừng càng già càng cay, mặc dù nghe là thiên tài đứng đầu huyền hoàng giới, nhưng nếu bàn về thực chiến, người vẫn là quá nọt. Mạc giật thiên mặt như màu đất cười to nói Hừ, <cười> đê tiện Nghe bạn thiên không nói gì Nhắm mắt chữa thương Ngày hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu Kiếm pháp của linh lung kiếm các Là đệ nhất huyền hoàng Mạc giật thiên ta thừa nhận Nhưng nói đến chữa thương Linh lung kiếm các chỉ có thiên hạ đếm ngược Chúng ta hiện tại không thể nhúc nhích. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi thế nào Có thể làm khó giết được ta Mạc giật thiên đà kích không ngừng Cũng đang điều mạng khôi phục mà Lâm Phạm một mực trốn ở đằng xa, cái lỗ tài giống như là thuận phong nhĩ, nghe không đọt lời nào, nhất là cô cuối cùng. Chúng ta không thể nhúc nhích, không thể nhúc nhích sao? Lâm Phạm nói thầm ở trong lòng, tiếp đến về mặt biến đổi, <cười> không thể nhúc nhích, thì còn hung hổ cái cọng lông ra ra tới đây. Lâm Phạm giờ khắc này hai mắt tỏa sáng, cất bước chạy tới chỗ hai người. À, mình xin phép ngừng tập này đây nha, à, hẹn gặp lại các bạn tập sau của bộ truyện. Xin chào mọi người.